Các bạn đang nghe chuyện Hợp đồng hôn nhân 100 ngày Của tác giả Thượng quan Miễu Miễu Chuyện được đăng trên website Chuyện.1vn.com Chương 61 Cầu xin anh Trong lòng ngũ liên thầm mắng mấy câu Giật cả mình Làm cái quái quỷ gì vậy Hù dọa ai chứ Nhìn kỹ lại mới phát hiện bóng dáng người con gái đang lên nút chính là Uất Loạn Tâm. Thái độ lạnh lùng, nở nụ cười nhạt, Nam cung phu nhân đại giá quang lâm, có chuyện gì sao? Có một chuyện tôi muốn hỏi anh vào đêm xảy ra vụ án, anh đang ở đâu? Uất Loạn Tâm vừa hỏi vừa nhìn xung quanh, bên ngoài tập đoàn Ngũ Thị đều bị phóng viên vây kín, cô không dễ dàng gì mới vào được đây, không thể bị phát hiện. Cô không phải luật sư của tôi Tôi không cần phải trả lời câu hỏi của cô Ngụ liền vươn tay mở cửa xe Nhưng bị cô ngăn lại Anh phải trả lời tôi Mới được đi Đổi lại bình thường Anh rất có tâm tình đùa giỡn với cô một phen Nhưng hiện tại Đầu anh rất đau Một giây cũng không muốn dây dưa với cô Không có kẻ nào dám ra lệnh cho tôi Tránh ra Anh đẩy cô ra Ước loạn tâm vẫn cố chấp Dự lấy cửa xe không buông Anh trả lời tôi trước Người phụ nữ này Thật phiền phức mà Tránh ra mau Tôi không tránh Trả lời tôi đi Ngụ liên không ngại phiền phức Trong lúc xô đầy Vô ý dùng lực mạnh một chút Một phát Đẩy ốt loạn tâm đi thật xa Mắt kính của cô bị bay ra ngoài Mong đặt ở dưới đất Đau đến nghiến răng nghiến lợi trợn mắt Anh là một kẻ khốt nạn Ngay cả phụ nữ cũng đánh Ngụ Liên có chút không đành lòng Nhưng vẫn cứng miệng nhíu mày Ai bảo cô phiền phức làm gì Mau tránh ra Nếu không tôi trực tiếp để người cô xuống bây giờ Không cho đi, khốn khiếp Sự bướng bình của ớt loạn tâm Đã làm cho cô đứng dậy được Cố gắng chịu đau Chạy về phía trước kéo anh lại Ngụ liên bị con bạch tuộc tán tua dây dưa Cảm thấy thật phiền phức Này, có buông tay mau Người phụ nữ này chán sống rồi mà Đổi lại là người khác Thì đã bị anh cho một cái tát Cút ra chỗ khác rồi Làm gì còn mạng ẩm ý ở đây Hai người đang dây dưa kịch liệt Thì đột nhiên có một đám ký giả chạy đến Ngụ thiếu, xin anh hãy nói một chút về vụ án Cô ấy là ai? Có liên quan đến vụ án sao? Ngụ thiếu? bất loạn tâm bị dọa đến hốt hoảng Vừa này còn sống chết không cho anh vào xe Nhưng bây giờ lại liều mạng kéo anh vào xe Bản thân ngồi vào ghế phụ Hôm nay cô không cải trang Hiện tại mắt kính cũng bị bay mất Một khi bị phóng viên nhận ra Tuyệt đối sẽ chúc lấy rắc rối lớn Cô không thể để cho con họ nhìn thấy Cô con người, đem mặt úp vào ghế Tay thì đánh loạn xạ lên người ngụ liên Lá xe mau, lá xe nhanh lên Ngụ liên buồn cười liếc nhìn cô Không để ý đến đám phóng viên phiền phức ở phía trước Khởi động xe Đám phóng viên cuống quýt như lũ chim bị săn Xe chạy một đường thẳng Tạo thành một đường sáng Chạy nhanh như bay Mấp mô ớt loạn tâm sắp ngất rồi Một hồi lâu mới hỏi Bọn họ đuổi theo sao Ngụ Liên nhún vai Bọn họ vốn không đuổi theo Sao anh không nói sớm Hại cô bị đập đầu lâu như vậy Cánh tay bị tê đến tái xanh Tên đàn ông khốn khiếp Rõ ràng cố ý mà Về mặt tức giận của ớt loạn tâm Khiến Ngụ Liên cười ha hà vẻ mặt vô tội Cô không hỏi tôi chứ bộ Anh Ở phía trước thả cô xuống sao Trước khi anh chưa trả lời câu hỏi của tôi, tôi không xuống xe. Tôi cho cô hai sự lựa chọn. Một, ngoan ngoãn xuống xe. Hai, tôi đá cô xuống xe. Dám nói không với tôi sao? Thật kiêu ngạo mà. Ốt loạn tâm không nói lời nào. Sống chết bám lấy cửa xe. Anh không trả lời, cô sẽ không chịu trận xuống xe. Nếu như tôi nói chuyện này, có người cố ý hại tôi, cô sẽ tin sao? Ngụ liên đột nhiên nghiêm túc hỏi Trên mặt không có chút gì đùa dớn Về mặt đứng đắn Nhìn vào rất nam tính Tôi không tin tưởng anh Tôi chỉ tin vào chứng cứ Xem ra cô vẫn chưa hiểu rõ con người tôi Tôi thừa nhận tôi rất cặn bạ Nhưng tôi cũng có quy tắc của mình Có một số việc tôi tuyệt đối không làm Anh quay đầu lại nhìn cô Ánh mắt sáng như đuốc Cho dù cô tin hay không tin, cô là người phụ nữ đầu tiên tôi cường bạo. Trong lòng cô ớt loạn tâm run lên một hồi, trong ấn tượng của cô, ngụ liên là một kẻ kiêu ngạo, đầy bá đạo, dùng vũ lực chiếm đoạt, không nói đạo lý. Thái độ nghiêm túc đến vậy, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một bộ mặt khác của anh. Khi anh nghiêm túc thì cô bắt đầu hoài nghi những phán đoán của mình nhưng cô không rảnh nghĩ nhiều như vậy, bởi vì ký giả điên cuồng đã đuổi đến rồi. Chẳng lẽ một kiếp này khó thoát đến vậy sao? Bọn họ đuổi đến rồi, làm sao đây? Làm sao đây hả? Gấp cái gì, ngồi yên đi. Anh chỉ bâng quơ nhìn thoáng qua, một chút gấp gáp cũng không có. Ưm. Ức Đoạng Tầm vẫn không có phản ứng gì, cả xe đột nhiên xoay nhanh đầu lại chạy vào một con đường nhỏ, xém tí nữa cô bị lọt ra ngoài. này anh đừng nháo, ngụt liền tập trung hết sức vào lái xe, linh hoạt chạy qua những con đường tắt nhỏ hẹp. với kỹ thuật lái xe của anh muốn qua mặt phóng viên là một chuyện rất dễ dàng. nhưng có vài chiếc xe vẫn cứ sống chết bám theo cho bằng được, không thể cắt đuôi được. chứng tỏ người lái xe không phải là một phóng viên bình thường. Là một tay đua chuyên nghiệp Anh không nghĩ Trình độ của kế kia lại bị ổi đến như vậy Thật là chơi chện mà Xe chạy đã ra đường Cao tốc Nhưng không thể cắt đuôi được bọn ký giả Trong lòng ốt loạn tâm gấp Như con kiến bò trên chảo nóng Anh, thế lực của anh không phải rất lớn sao Tìm người giúp đi chứ Di động để ở công ty rồi Tôi có ốt loạn tâm vội vàng tìm Nhưng lại chán làn khi phát hiện Hết pin rồi Chết tiệt Ngụ liên đấm một đấm lên vô lăng của xe Lão tử đây không có tâm tình để đùa giỡn với các người Nhìn thấy anh dừng xe uất loạn tâm càng hoảng hơn Đừng mà nếu như bị bọn họ chụp được Nhất định sẽ viết vệ bạ cho mà xem Tôi chết chắc đó cố chết kệ cô Không liên quan gì đến tôi Anh Coi như tôi cầu xin anh Tình huống cấp bách, ốt loạn tâm không biết làm cái gì, mặc dù phải cầu xin người mình chán ghét nhất giúp đỡ, nhưng trong lòng cô có vạn cái không bằng lòng làm vậy. Ngụ liên mỉm cười, vẫn còn hứng trêu chọc, cầu xin tôi không nghe lầm chứ, cô cũng biết nói ra hai chữ này sao. Tôi là vợ của Nam Cung Nghiêu, nếu như chúng ta bị bâu xấu mặt, nhất định sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tập đoàn ngũ thị. Cứ cho là cô nói đúng đi Bà thiếu ra cũng không đồng ý Vì cô mà chúc lấy phiền phức Ngụ liên hai mắt nhắm lại Tăng hết tốc độ Xe chạy vào trong một cánh rừng Phóng viên vẫn tiếp tục đuổi theo Xe đột nhiên sốc nảy mạnh một hồi Ngụ liên thắng gấp lại Xém chút nữa đụng vào cây Bất loạn tâm kinh hoàng Vẫn chưa bình tĩnh lại được Hỏi làm sao vậy Xe bị xì lốp rồi Không phải chứ Trong giờ khắc mấu chốt như vậy, ông trời cố tình trêu đùa bọn họ sao? Vậy phải làm sao đây? Xuống xe! Út loạn tâm vội vàng tháo dây an toàn, chạy theo ngụ liên. Bọn phóng viên cũng xuống xe đuổi theo. Bên kia có bụi cỏ, trốn trong đó tí đi. Ngụ liên kéo tay của ốt loạn tâm chạy như điên, đầu ong ong lên, vô cùng đau nhức, giống như bị bùa chú trái buộc vậy.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 Chuyện.mútvn.com Chương 62 Để tôi ôm cô Hai người trốn trong bụi cỏ Ướt loạn tâm đẩy tay của ngũ liên ra Lo lắng nhìn qua khê hở xem tình hình bên ngoài Anh đột nhiên ôm lấy vai cô Cô chán ghét chừng mắt nhìn anh Nhỏ giọng nói Anh muốn làm gì Ngũ liên làm động tác im lặng cổ loạn tâm không dám đẩy mạnh bàn tay đang để ở trên vai của anh đành phải chịu đựng, giống như có một con sâu bò lên trên người vậy, cả người không thoải mái. Vào lúc này, anh vẫn còn tâm tình ăn đậu hũ sao? Không phải chứ? Phía bên anh có không? Không có, lại bị mất dấu rồi. Đám ký giả bất đắc dĩ nhìn nhau, không chụp được cái gì hết, về báo cáo như thế nào với công ty đây? Trời sắp tối rồi, Về nhà thôi, ngày mai tiếp tục vậy Ừm, đành phải như vậy thôi Đợi bọn họ đi hết Ước loạn tâm mới chạy ra khỏi bụi cỏ Một cước đá vào bắp chân của ngụ liên Ngụ liên theo bản năng chê bắp chân lại la thét lên Khốn khiếp, cô phát bệnh gì hả? Ai kêu anh vừa nãy ăn đậu hủ của tôi làm chi? Cô vỗ vai Muốn đem tất cả hơi thở của anh đuổi đi hết Ai ăn đậu hủ của cô, lục lạnh và của cô lộ ra bên ngoài đó. Ốt loạn tâm cứng họng nhưng vẫn không chịu nhận sai với anh, cứng miệng như con vịt chết. Dù sao, anh chính là người như thế. Cô có tin là tôi sẽ cưỡng hiếp cô bây giờ không hả? Anh làm bộ nhảy phóc lên, dọa đến ốt loạn tâm hoảng hốt mà chạy. Anh đừng tới đây, tôi kêu cứu đó. Nếu như cô muốn kéo đến một đám rủi bọ quay trở lại đây Vậy thì cô hãy cơ lớn giọng một chút Ngụ liền đi khập khiễng Lửa giận cũng nổi lên Người phụ nữ này Trời sinh là khắc tinh của anh sao Cứ đụng chúng là gặp xui xẻo Ước loạn tâm vội đuổi theo anh Có chút hối lỗi Anh, chân của anh không sao chứ Cố thử xem Này, anh là đàn ông, không cần nhỏ mọn đến mức đó đâu, chỉ đá một đá thôi, ai kêu anh? Ngụ Luyên không thèm để ý đến cô, muốn trước khi trời tối rời khỏi chỗ này thì im miệng cho tôi. Hai người đi vòng quanh trên núi nửa ngày nhưng vẫn không tìm ra được đường ra, cứ vòng vòng một chỗ. Nhìn thấy trời sắp tối, Ướt loạn tâm gấp đến nỗi Đầu đổ đầy mồ hôi Hình như chúng ta bị lạc đường rồi Tôi biết Ngụ Liên rất bình tĩnh Nhưng thực ra trong lòng có chút sốt ruột Nguyên nhân chính là do đầu quá đau Cảm thấy bất cứ lúc nào Cũng có thể ngất xỉu Rất khó trụ thêm được nữa Nhưng bên cạnh Vẫn còn có một người con gái Anh là đàn ông Nhất định phải cho cô cảm giác an toàn Làm thế nào cũng phải cố gắng trụ vững Đầu đau Làm cho anh không cách nào chống đỡ được Dựa vào cái cây nghỉ một lúc Nghỉ một chút đi Uất loạn tâm cũng mệt lã người Gật đầu Tìm một tảng đá tựa đầu vào Nhìn thấy sắc mặt của anh rất khó coi Cô không khỏi áy náy Thật xin lỗi Nếu không phải tôi cứ cuốn lấy anh Thì bây giờ sẽ không Cô biết sợ tính tình của anh không tốt Nói chuyện với cô rất phớt lờ Nhưng xảy ra chuyện như vậy Một câu trách mắng anh cũng không nói Vài lần cô suýt ngã Cũng đều là anh đỡ cô Bị cô đẩy ra cũng không để bụng Nhìn vào những điểm đó Anh cũng không xấu xa đến vậy Rốt cuộc anh là loại người như thế nào? Ngụ liên chỉ thở không nói chuyện Cả người giống như bị lửa đốt vậy Hơi thở nóng hồi Đầu đau như búa bổ Hôm nay chúng ta không thể đi tiếp được rồi Tìm một cái hang nào đó ngủ một đêm đi Ngủ, ngủ Út loạn tâm theo bản năng nắm chặt lấy cổ áo Cô nam quả nữ Ở một nơi hoang vu hẻo lánh Đối phương lại là một đại sắc lang Ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ Nếu bây giờ còn sức lực Ngụ Liên nhất định sẽ không khách sáo Mà gào thét lên Trong mắt của cô Bản thân dâm đạn đến mức đó sao Nếu như không bị bệnh Có lẽ anh sẽ có ý nghĩ đó Nhưng bây giờ Anh muốn bước thêm một bước Cũng cảm thấy mệt nhoài Làm gì còn sức nghĩ đến chuyện đó Đi thôi Nhưng, nhưng mà Ngụ Liên liếc nhìn cô một cái Nhưng đột nhiên Phát hiện trên đỉnh đầu của nhánh cây có một con rắn. Tin chắc đó là một con rắn tham ăn, làn da màu xanh mượt, khiến cho người khác nổi hất da gà. Cẩn thận, đừng động đậy, trên đầu cô! Cái gì? Nhìn thấy mặt của anh sám xịt, trong lòng ốt loạn tâm cũng tò mò. Quay đầu lại nhìn theo... Một con rắn đang trườn trên một nhánh cây Hai con mắt màu ngọc bích của nó Nhìn chằm chầm cô Bất cứ lúc nào Cũng có thể bay qua cắn vào cổ cô Một tiếng sau Trong hang động nhuộm sáng ánh lửa Ngụ Luyên ôm hai chân cuộn lại một góc Không nói gì Nhìn người con gái đang vui vẻ nướng thịt rắn Mở miệng Nhưng lại không biết nói cái gì đây Cô, cô thực sự là loại người này sao? Thực sự là con gái sao? Tình huống lúc lại thật nguy hiểm mà Ngay cả anh còn kinh ngạc Đang sốt ruột nghĩ cách cứu cô Kết quả Thế cô vô cùng anh dũng, Nhặt một cành cây lên Một mạch kéo con rắn xuống Tay phải cầm lấy một cục đá Đập thẳng vào đầu nó Cả một quá trình Đều lưu loát Vô cùng thành thạo Một người con gái ở trong rừng Nhìn thấy rắn nên có phản ứng như vậy sao Không cần đàn ông đến vậy chứ ưm thật là thơm, muốn ăn không Út loạn tâm dùng một cành cây xiên thịt rắn Đem đến trước mặt của ngụ liên Nhìn thấy anh chừng hai mắt Dùng ánh mắt nên nhìn thấy người ngoài hành tinh nhìn mình Có chút buồn cười Anh như vậy là có ý gì hả Chưa nhìn thấy qua thịt rắn nướng sao Tôi nói cho anh biết, gần đây không có trái cây nào có thể ăn đỡ đói đâu. Không ăn con rắn này, buổi tối anh đói, tôi không lo đâu. Này, anh còn nhìn. Ngụ liền nhìn cô nửa ngày, mới nói được một câu. Cô thực sự là con gái sao? Đương nhiên, chẳng qua không giống những tiểu thư cành vàng lá ngọc, oanh oanh yên yến mà anh biết thôi. Tôi lớn lên tại một làng nhỏ ở vùng ngoại ô hoa liên Lúc còn nhỏ, thường lên núi đốn cùi tình huống gì cũng gặp qua rồi, cũng không cảm thấy có gì là lạ, làm sao giống được đại thiếu gia như anh sợ đến mức tề cả ra quần. Ngụ Liên đỏ mặt lên, xấu hổ gào, "Á tể cả ra quần, cô nói nhảm, tôi lo cô gặp nguy hiểm thôi." "Ồ, vậy sao?" vẻ mặt rõ ràng không tin, đã vậy còn trêu chọc. Người đàn bà đáng chết, có lòng tốt còn không được báo đáp. Chia sẻ một nửa thịt rắn cho anh, còn không tính là báo đáp sao? Cô chia hơn một nửa thịt rắn cho anh, dùng một cành cây, vẽ một đường phân cách. Hôm nay anh ngủ ở bên kia, tôi ngủ ở bên này, một khi vượt qua danh giới. Yên tâm, hôm nay bổn thiếu gia không có hứng thú. Ngụ liên không vui vẻ, cầm lấy thịt rắn, một hồi lâu mới hung hăng cắn một miếng. Vốn tưởng rằng không có gia vị, nhất định sẽ rất khó ăn. Nhưng không biết trên mặt Cô đắp thêm lá gì đó Ăn có chút cay cay, cay Mùi vị cũng không tệ Ước loạn tâm cũng tự mình thưởng thức tiệc sắn xong Khi đã đầy bụng Mới suy nghĩ đến chuyện buổi tối Thời tiết ở trên núi rất lạnh Một khi nửa tắt Lại thêm ẩm thấp Rất khó qua một đêm Cho dù ngày mai Mặt trời có lên Cũng khó có thể thuận lợi đi ra khỏi đây chúng ta nghĩ lại con đường hôm nay đi một chút đi sau khi xuống xe hình như chúng ta cứ đi về phía bên trái có một cây cổ thụ rất to sau đó anh có nhớ không này anh nói chuyện với tôi đi út loạn tâm quay đầu lại lại nhìn thấy ngụ liên ôm lấy người cuộn tròn lại lạnh đến run rẩy anh làm sao vậy cô có thể qua đây để tôi ôm cô được không hết chương 61 mốt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 giờ là lúc nào anh còn nghĩ đến chuyện đó. ột loạn tâm thực sự không biết nói gì nữa. đây gọi là sau khi ăn no nê thì bắt đầu ham muốn sao? tôi tôi sốt rồi rất lạnh. anh cho tôi là kẻ ngu ngốc hả? tôi cảnh cáo anh đừng làm loạn nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu. ột loạn tâm mặc kệ anh tiếp tục ngồi nghĩ lại đoạn đường đi một hồi thật lâu không nghe thấy động tĩnh gì quay đầu lần nữa sắc mặt của Ngụ Liên trắng bịch dường như thực sự khó chịu bộ dáng gần như sắp ngất anh anh đừng giả bộ tôi không tin đâu nha cả người Ngụ Liên run rẩy cả môi cũng nhợt nhạt hơn anh làm sao vậy không phải bệnh thật chứ bất loạn tâm nửa tin nửa nghi chạy qua đó Sở chán của anh nóng hồi ngón tay thì lạnh như băng. Lúc này cô mới biết sự việc thật nghiêm trọng, vội vàng cởi áo khoác ngoài đắp lên, ôm chặt lấy anh. Anh đỡ chút nào chưa? Tôi rất khó chịu, đầu rất đau, rất lạnh. Ngụ Liên nói chuyện cũng không rõ ràng, cả người gần như suy sụp, cứ nói câu rất lạnh. Ướt lọ tâm không còn cách nào Trong lòng đành phải kéo anh nằm dưới chân của mình Như thế nào Đỡ hơn chút nào chưa Cô rất khó chịu Khi nhìn thấy người khác bị bệnh Cho dù đó là ngũ liên Kẻ mà cô ghét nhất Nhưng một khi có bệnh Vẫn làm cho cô lo lắng Anh cũng thật là Sức khỏe thật kém mà Chạy có vài bước đã phát sốt Bị bệnh rồi Tại sao không nói sớm Anh là kẻ ngu ngốc mà Đổi lại lúc trước, cô cứ cầu nhau sức khỏe anh kém Còn chửi anh ngu ngốc Ngụ liền đã gây chiến với cô từ sớm rồi Nhưng có lẽ do bị bệnh, cơ thể yếu ớt Giờ phút này, nghe thấy những lời này Lại cảm thấy ấm áp Nghe thấy cô oán trách, dường như cũng không đến nỗi tệ Kể một câu chuyện cười để tôi vui vẻ Chán của ớt loạn tâm vệ ba đường hắc tuyến Đây là yêu cầu gì đây? Người bệnh cũng có hứng nói giỡn sao? Kể đi, tôi đang bị bệnh. Giọng điệu của ngụ liên rất mềm yếu, có chút làm lũng. Ánh mắt đẹp của anh nhìn ốt loạn tâm, làm cho cổ cô muốn rụt lại. Ca thán trong lòng, người đàn ông này quả thật là yêu nghiệt mà. Bị bệnh còn đẹp đến vậy. Kể đi, được, tôi kể. Đàn ông làm nụng là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Ước loạn tâm tự nhận mình không có khả năng phản kháng. Nghĩ một lúc, tôi kể cho anh nghe câu chuyện châm biếm sở trường nhất nha. Buồn cười lắm đó. Một con thỏ với một con rùa chạy rất nhanh, rất nhanh, chạy đua với nhau. Con nào thắng? Con thỏ, sai, tôi đã nói rồi, là một con rùa chạy rất nhanh, rất nhanh mà. Tại sao... Anh đã có cảm giác càng thế lạnh hơn nhỉ? Hỏi anh một lần nữa, một con thỏ và một con rùa mang kính dâm thi chạy, con nào thắng? Con thỏ, sai, con rùa mang kính dâm về nhất, vẫn là con rùa chạy rất nhanh, rất nhanh lúc nãy mà. Ngụ liền bĩu môi, rất oán trách, không mắc cười. Sao anh còn cười? Tôi cảm thấy dáng vẻ của cô rất buồn cười, giống như một đứa ngốc diễn trò, đây gọi là giả giọng sánh vai hiểu không? có biết biểu diễn không? cảm xúc của anh đột nhiên có chút trầm lại, thì thào ca thán. lúc còn nhỏ mẹ tôi cũng kể chuyện cười cho tôi nghe, chuyện cười của bà so với cô còn hay hơn rất nhiều. ngày mai về nhà bảo mẹ anh kể cho anh nghe, mẹ tôi đã chết từ rất lâu rồi. Lòng của ốt loạn tâm có chút buồn Thì ra anh cũng giống như cô vậy Đều là đứa con không có mẹ Anh phóng túng như vậy Cũng bởi vì mất đi tình yêu thương của mẹ Đột nhiên cô cũng có chút hiểu anh Còn có chút đau lòng Chỉ là chuyện đau lòng Không lên xa vào nó quá sâu Nếu không càng khó bước ra Cô thụt cho anh một đấm Vui đùa cười to nói đừng giả bộ đáng thương trái tim của tôi sắt đá chiêu nảy vô dụng đối với tôi ai giả bộ đáng thương chứ Ngụ luy xỉ mũi đầu nhìn về phía người phụ nữ bản thân lần đầu tiên thẳng thắn cùng với khuôn mặt yếu ớt đã không đồng tình thì thôi còn nói anh giả bộ đáng thương cái thứ không tim không phổi bà ngoại nói người thân khi mất đi sẽ biến thành một vì sao trên trời theo dõi những người mình yêu thương cô chăm chú nhìn lên bầu trời chỉ vào chỗ đầy sao có lẽ mẹ anh cũng đang ở đó dõi theo anh ngây thơ ngụ liên khinh bỉ nhưng vẫn nhìn về phía nơi tay cô chỉ không ai biết được tuy rằng mỗi đêm anh đều chìm trong sắc dục ngập trong men rượu nhưng yêu thích nhất Đó là một mình ngắm sao ở trên núi Nhưng không ngờ Người con gái lần đầu tiên cùng anh ngắm sao Lại là cô Đúng là vận mệnh chiêu đùa con người mà Lâm Khiết Hồng không phải là mẹ ruột của cô sao? Ước loạn tâm không ngờ rằng Anh lại đột ngột hỏi như vậy Ngón tay cứng ngắc Tất nhiên là phải Chỉ là tôi một mình tự lập ở nước ngoài Cô không cần nói dối, đây là thói quen chê giấu của chính trị để tránh rèn pha. bổn thiếu da đã sớm nhìn thấu rồi, cô là con gái riêng của Ất Kiến Hùng. Ưt loạn tâm tư chế nhạo mình, không thể gạt được anh, lựa chọn im lặng. Thấy cô chăm sóc tôi như vậy, nhắc nhở cô một câu. Nam Cung Nghiêu là một con hồ ly khôn khéo, làm sao không nhìn ra được thân phận của cô chứ? Anh ta biết cô là con riêng, còn lấy cô nhất định là có mục đích. Cô tự mình cẩn thận đi, đến lúc đó bị ăn sạch sẽ đến xương cũng không còn Chuyện của tôi không cần anh lo, tôi cũng chẳng thèm lo, tự cô suy nghĩ cẩn thận đi Ôt loạn tâm không lên tiếng, Nam cũng nghiêu nấy cô vì mục đích khác, cô làm sao không biết được Chỉ là hoàn cảnh trước mắt của cô đã đủ khó khăn rồi Thực sự không muốn nghĩ xem đằng sau còn có âm mưu gì Nói về mưu kế, cô mãi mãi không phải là đối thủ của anh, đành ngồi chờ chết, yên lặng chờ xem cơn bão cần đến cuối cùng cũng sẽ đến, cô muốn phản kháng cũng không rút được gì, chi bằng cái gì cũng không nghĩ đến. Bớt được một chút phiền não. Ngay thì tiếng hu la la của gió thổi, ngũ liên nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Ướt lọ tâm chăm sóc anh rất lâu, Cho đến nửa đêm không chịu nổi nữa mới từ từ đi vào giấc ngủ. Ngủ một giấc trời sáng cho đến khi ánh mặt trời gắt gao chiếu vào mắt mới chịu mở cặp mắt kèm nhèm buồn ngủ ra. Vừa mở mắt thì đã nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai đang phóng to ở trước mặt. Một cánh tay của Ngộ Liên đỡ lấy đầu, giống như thói quen lười nhác thông thường của các công tử, nghiêng nửa người nhìn cô chằm chằm. Cánh môi xinh đẹp dương lên, chào buổi sáng Út loạn tâm vừa mới tỉnh dậy, có chút lờ đáng Cô cứ lưng lưng nhìn người phía trước, đầu óc trống rỗng Chỉ cảm thấy khuôn mặt phía trước, rất hấp dẫn dáng người tuyệt đẹp, làn da giống như một bình gống sứ tinh tế Vẻ hoài nghi kiêu ngạo trước cô, càng tăng thêm sự hấp dẫn lông mi thật dài, ánh mặt trời có thể thông qua những khay trống chiếu vào, tạo thành những bóng dài. Đôi môi cũng rất tinh tế, mỏng manh, cánh môi trời xinh, bay giữa nhân gian, càng lộ ra vẻ phong tình. Nhưng mà, nghe nói, người môi mỏng thường rất bạc tình. Tuy rằng, đầu óc của ớt loạn tâm chưa hoạt động bình thường, nhưng khi có một gương mặt đẹp như vậy đến gần...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 truyen.mutipn.com Chương 63 Đừng ngại ngùng. Nhìn say mê đến như vậy, có muốn tăng thêm phần thân mật không? Anh nâng tay của cô lên, kéo về phía mặt của mình, đầu ngón tay chạm phải làn da lạnh lẽo của anh. Ức loạn tầng từ trong mơ tỉnh lại, hoảng loạn rút tay về. Ngụ Liên cố ý giữ cô lại, cả cơ thể dính sát vào rất có nhiệt tình muốn chiền miên một phen, đừng ngại ngùng, bổn thiếu gia sẽ làm cho cô tọa nguyện mà. khốn khiếp uất loạn tầm nhấc một chân lên đá, đá thẳng vào chỗ hôm qua bị đá. kết quả là một tiếng thét thảm thiết vang vọng cả núi rừng. người phụ nữ đáng chết, cô lại đá tôi. ai kêu anh không đứng đắn? uất loạn tâm đẩy nhẹ anh ra, ngồi dậy chỉnh sửa lại quần áo. Nếu biết trước anh Nguyễn Thái như vậy, tối hôm qua tôi không nên giúp anh. Dù sao, anh cũng hứng thú như vậy, tự mình cũng có thể bình phụng lại, đúng không? Cô! Cô thực sự đắc tội với anh rồi, phải dạy dỗ cô thật tốt. Nếu không, sau này cô sẽ cưỡi lên đầu anh mất. Ngụ Liên kêu ốt loạn tâm đề lên vách động, để cô biết hậu quả của việc đắc tội với anh là như thế nào đột nhiên phía sau chuyển đến giọng vui mừng như điên của chú Đức thiếu gia cuối cùng cũng tìm được cậu rồi. Năm chiếc xe quân dụng quy mô lớn ở phía trước mở đường, ở dựa có một chiếc xe màu đen dài một khoang bày ra trận thế tương đối long trọng chỉ vì một người đứa cháu bảo bối đích tôn của Ngụ Tư lệnh Ngụ Liên. Sau khi Ngụ Liên thay quần áo sạch sẽ xong. Cả người liền sảng khoái Áo mũ ngay ngắn Khôi phục loại phong thái thiếu sang của con nhà giàu Hôm qua Cậu không về nhà Tư lệnh rất lo lắng muốn chết Chủ động điều động binh lực Thông qua GBS Tìm vé xe của cậu Lục soát cả dãy núi May mắn đã tìm được cậu Nếu không khi về Chúng tôi không biết báo cáo ra sao với tư lệnh Một người to xác như tôi Có thể xảy ra chuyện gì Bất loạn tâm nhịn không được cười thầm, cũng không biết, tối hôm qua, người nào nằm trong lòng của cô, yếu ớt sống như một đứa trẻ, vậy mà, bây giờ lại ngồi đây kiêu ngạo. Ngụ liền biết cô đang cười cái gì, sắc mặt có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn cứ trưng ra cái mặt lạnh lùng. Đám phóng viên theo dõi ngày hôm qua, một người cũng không được bỏ sót, bổn thiếu phải cho chúng một bài học. Những việc này cứ giao cho tôi Tôi biết phải làm như thế nào Út loạn tâm không biết Cái gọi là phải làm như thế nào Sẽ giải quyết ra sao Nhưng hậu quả nhất định rất nghiêm trọng Không kìm được Lo lắng thay cho bọn họ Mặc dù tối hôm qua Thực sự có chút quá đáng Nhưng đây là công việc của ký giả Bọn họ cũng chỉ vì mưu sinh cho bản thân Không có tiêu chuẩn nói đúng hay sai Theo những gì tôi thấy Bọn chúng chẳng qua chỉ là bọn chó săn Cũng chịu sự khống chết của người khác Điều quan trọng nhất Vẫn nên tìm Ánh mắt của Ngụ Liên Có ý bảo chú Đức không nên nói nữa Bất loạn tâm hiểu được Cô là người ngoài cuộc Có một số nơi không tiện nói ra Cô cũng không muốn Bị anh kéo vào mỡ hỗn độn này Ở con đường phía trước, cho tôi xuống xe, tôi tự mình bắt xe về Cô chắc chắn một mình ok chứ, tôi phá người chở cô vậy Không cần đâu, một chiếc xe quân dụng lớn như vậy Người khác nhìn vào, còn tưởng tôi phạm tội gì đó Tôi không muốn người khác vây lại xem đâu Ngụ liên mỉn cười, bảo tài xế dừng xe lại Út loạn tâm nói tiếng, cảm ơn, rồi xuống xe bất loạn tâm, cô quay đầu, ngụ liên cũng xuống xe, đứng ở bên cửa xe, hai tay bỏ vào trong túi quần, không thể tả được phong thái nhẹ nhàng của anh, nụ cười tươi gió kia có chút nghiễm ngấm nhưng không hề mất đi sự nghiêm túc. Tôi lợi cô một lần, sau này nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, cô có thể tìm đến tôi. Vào giây phút đó, cô đột nhiên Có một loại ảo tưởng Mình đã xem anh như một chi kỳ Hình như có chút sữa giống Bất luận xảy ra chuyện gì Anh đều giúp đỡ cô Vì vậy Trên khuôn mặt của cô chậm dại dạng ra Xuất hiện một nụ cười sáng lạn Tôi sẽ Biệt thự Nam Cung Nam Cung yêu tử trong các hợp đồng ngừng đầu lên Nhìn về phía đồng hồ bằng thạch anh đã mười giờ rồi, thời gian đã đến, kịch hay phải lên sàn rồi. nhưng vào lúc này, anh nhận được một cuộc điện thoại, tình hình đã xuất hiện sự cố ngoài tính toán của anh. thật xin lỗi tổng tài, những ký giả phải đi ngày hôm qua đều không chụp được ảnh của ngũ thiếu và phu nhân. hai đôi mắt của nam cung yêu nhấm lại, anh giải thích cho tôi tại sao lại không chụp được, giọng nói nguy hiểm. Nhưng không tức giận Rất có cảm giác áp lực Người ở đầu dây bên kia nói lại tình hình Sau đó Thật phụ lòng tin tưởng của ngài Chiều ngày hôm qua Tôi đã lục đơn xin từ chức rồi Nam Cung Nghiêu cúp điện thoại Đi tới bên cửa sổ Từ đằng xa Đã nhìn thấy ốt loạn tâm đi trong vườn hoa Bước đi thoải mái Tâm trạng vui vẻ Cùng với một người đàn ông khác Ở trên núi một đêm Vui vẻ đến vậy sao Điều này có nghĩa Hai người đã xảy ra chuyện gì sao Điều này làm cho anh không vui Anh hoang mang Loại đàn bà dối trá như cô Cô dựa vào cái gì Khiến cho vô số đàn ông vây quanh cô Ngay cả một kẻ phóng đạm Và phóng túng như ngụ liên cũng ra sức bảo vệ cô Diện xuất của cô quá tốt Nhưng đáng tiếc cho dù cô có thể lừa gạt tất cả đàn ông trên thế giới Nhưng cũng không thể lừa gạt được anh Vận khí của cô so với anh nghĩ còn rất tốt Ngay cả thiên la địa vọng hôm qua cũng chạy thoát Nhưng mà đây là lần cuối cùng Điều nam cung yêu này muốn nam Từ trước đến giờ chưa từng thất bại Về nhà chăm sóc nói chuyện với nam cung thiếu khiêm một lúc uất loạn tâm trở về phòng ngủ ngủ một mạch đến tận chiều ngày cả cơm cũng không ăn tắm rửa sạch sẽ xong muốn xuống lầu tìm đồ ăn nhẹ hà quản ra thông báo với cô buổi tối phải đi dự tiệc với nam cung nghiêu bây giờ anh sẽ đến đón cô cô phải trang điểm và ăn mặc thật đẹp xuống lầu lên xe Nam Cung Nghiêu vẫn ngồi xem tài liệu của anh. Cô biết mình không nên quấy rầy, nhưng cô không nhịn được muốn nói chuyện với anh. Muốn nói cái gì? Nói đi! Út loạn tâm xứng người. Mắt của anh không phải đang nhìn vào tài liệu sao? Không lẽ tài của anh cũng có mắt? Bị anh nhìn thấu, có chút bối rối. Tôi chỉ muốn hỏi chủ đề bùi tiệc, dạo hội từ thiện, Gây quỹ từ thiện cho trẻ em vùng thiên tai Anh nói ngắn gọn trọng tâm Như vậy à Có thể làm từ thiện Rất tuyệt nha Cô từ trước đến giờ Cũng có một ước nguyện Mang tất cả tiền dành dùng Đem quyến hết cho trẻ em Chửa lại một ít Đủ bản thân sống tốt là được Vậy tôi có thể giúp đỡ bọn họ được không Phải làm những gì Đến lúc đó cô sẽ biết Ồ, biết anh kiệm lời, bất loạn tâm cũng không hỏi tiếp So với thái độ châm chọc, khiêu khích trước đây Thái độ của anh bây giờ tốt hơn rất nhiều rồi Đây có phải nghĩa là ngọn núi băng ở giữa hai người Đang tan chảy sao? Dạ tiệc tử thiện, khách được mời Phần lớn đều là những xí nghiệp nổi danh ở Đài Loan Ăn uống linh đình, ánh đền lung linh Tài phú ở khắp nơi tụ họp về... Trò chuyện với nhau... Nhìn thấy Nam Cung Nhiêu bước vào... Ai nấy cũng chào hỏi anh... Ngay cả... Người lớn tuổi... Đối mặt với anh cũng phải kính nể. Bất loạn tâm không tránh khỏi... Cảm giác như mình đang ở trên mây... Không tin tưởng như người ở bên cạnh... Nổi tiếng... Có tầm quan trọng... Nhưng bị mọi người vây quanh... Chính là chồng của mình...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 thượng quan miệu miếu chuyện được đăng trên website chuyện chấm mút vn.com chương sáu tư hai nam tranh một nữ muốn uống trăm ba không nam cung yêu dò hỏi huế mừng nở một nụ cười nhẹ bộ dáng rất cương triều ừm cảm ơn anh sẽ nhanh trở lại mặt của ốt loạn tâm nhìn anh rời đi Theo anh tham gia các bữa tiệc cấp cao được vài lần Nhưng trước giờ không thận trọng đến vậy thản nhiên hơn nhiều Xạ giao, tiệc rượu Trên thực tế nhiều lúc chỉ cảm thấy việc này rất mệt mỏi Nhưng chỉ khi ở cùng nhau ở đây Anh mới đối xử dịu dàng với cô Cho nên có khi cô không kìm được Mong chờ những hoạt động như vậy diễn ra nhiều một chút Ý nghĩ này không biết đã nảy mầm từ lúc nào Chỉ biết nghĩ như vậy rất ngốc Cũng xem thường chính bản thân mình Bịt tai trộm chuông Tự mình tê liệt Chỉ là tim không khống chế được Cứ hy vọng xa vời Ánh nở đó hoa dự dàng ngắn ngồi Cô khẽ mỉm cười Đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình Không hề chú ý đến Từ đằng xa Có một người nhìn cô rất lâu Anh biết rõ so, cô sẽ xuất hiện Đây cũng là lý do anh tham gia bữa tiệc nhàm chán này Ngụ liên nở nụ cười nhạt Lấy ra một cái vật nửa Được chạm khắc tinh xào Ngón trỏ vào ngón giữa của tay phải Kẹp một điếu thuốc Đốt một cách thanh lịch Thỉnh thoảng hút một hơi Nhả ra một làn khói trắng Người bạn gái ở bên cạnh anh Không ngừng lấy lòng anh Anh đôi khi trả lời hai câu cho có lệ Mắt phượng sáng ngời như ngọc mê người Chưa một giây nào rời khỏi uất loạn tâm Ánh mắt đầy sự húng thú Nhìn thấy cô đi đến bên này Anh nhẹ nhàng mở hai cánh môi đỏ thắm Khuấy miệng nhếch lên Hướng đến cô nhả một vòng khói Nhưng cô chỉ nhìn đào qua Rồi nhìn sang hướng khác Cô thật sự không nhìn thấy anh Ngụ Liên vừa buồn cười vừa tức giận Lại là lần đầu tiên Anh bị phụ nữ cho qua Mặc dù Là một người phụ nữ xa lạ Lần đầu tiên nhìn thấy cô Anh liền bị cô hấp dẫn Anh say đắm nhìn cô rất lâu Nhưng cô lại một chút Cũng không chú ý đến Mà anh đã quan sát cô lâu như vậy Cô là một người đầu óc chậm chạp Cận thị Hay vốn gì Cô đã miễn dịch với anh Anh không có sức hấp dẫn với cô. Nghĩ lại, sự chậm chạp ngu ngốc như vậy của cô lại rất đáng yêu. Đúng, chính là đáng yêu, đặc biệt đáng yêu. Đây có lẽ là lý do tại sao vừa chia tay lúc chiều anh liền đối với cô nhớ mãi không quên. Lại nghĩ đến trong lúc cô đứng thịt sắn châm chậc anh không có hình tượng đàn ông. Cả nghĩ... Càng cảm thấy buồn cười Còn có câu chuyện cười châm biếm kia nữa Thực sự rất tuyệt Đã vậy cô còn không biết xô hổ đấy đó là sổ trường của cô Ngụ ra Ngài đang nghĩ gì vậy Không nghe thấy người ta đang nói gì sao Cô bạn gái chu miệng làm nũng. Tất nhiên là có Người yêu nhỏ Tâm tình của Ngụ Liên rất tốt Về mặt đối với cô rất ôn hòa Vậy em đã nói cái gì Có quỷ mới biết cô ta đang nói cái gì Có lẽ là túi sách nào đó Loại sĩ nào đó Phụ nữ chỉ muốn kiếm những thứ tốt nhất từ trên người anh thôi Ngộ liền cười không trả lời Vỗ má của phụ nữ Khuấy miệng mang theo ý cười Biểu hiện sự khiêu khích và dịu dàng Cực kỳ hấp dẫn Tâm tình của người bạn gái nhộn nhào Giống như bị điện giật Đến sắc ngất Nhưng khi cô định mở miệng nói chuyện Ngụ ra một câu đều không nói Cả người rời đi Bất loạn tâm đang đợi Nam Cung Nghia quay lại Bất thình lình Ở đằng sau Một người đánh cô một cái Nở nụ cười sáng lạn, Quay đầu lại Nhưng phát hiện Người đến là ngụ liên Nụ cười liền bị đánh gãy Tại sao anh lại ở chỗ này Tôi đã từng nói với em Tôi là một nhà từ thiện lớn Tại sao không thể ở chỗ này đây Hai tay của Ngũ Liên bỏ vào trong túi quần, thời trang và gợi cảm, còn có chút mê lực. Nói đi, em có thái độ này là như thế nào? Mới một buổi chiều liền đem chuyện hôm qua quên sạch hết rồi sao? Tính qua cầu rút ván sao? Ốt loạn tâm không muốn trả lời anh, nhất là trong những trường hợp này, cô thừa nhận, lúc sáng cô thực sự bị câu nói đó của anh làm cho cảm động. Nhưng chỉ là một chút thôi Sau đó nghĩ lại Trong tình huống đó Hai người giúp đỡ nhau Là chuyện rất bình thường Với lại Phần lớn thời gian Anh đều cần sự chăm sóc của cô Nói đi cũng phải nói lại Anh là một người đàn ông Nếu đem một người phụ nữ vứt bỏ ở đó Chuyển ra ngoài Còn mặt mũi gì nữa Nói tóm lại Cô vốn không cần thiết phải cảm động Vụ án không tra ra được manh mối hai người đang tạm thời trong mối quan hệ đối đầu, cô không nên có bất cứ quan hệ nào với anh để tránh cho cảm xúc làm ảnh hưởng đến phán đoán. cô đành phải mượn nam cung yêu nói ra lời từ chối. chồng tôi sắp quay lại rồi, bị anh ấy nhìn thấy, chúng ta nói chuyện với nhau như thế này không tốt đâu. chỉ trò chuyện thôi mà, cô cũng không mang thai được. cô càng nghiêm túc, anh càng muốn chơi trò cô. không lệ Trải qua đêm đó, em không thể cưỡng lại sự dẫn của tôi sao? Anh tiến lại gần hơn, kể sát lỗ tai của cô. Chúng mình còn ôm nhau rất chặt, ngủ qua một đêm. Anh nói bậy gì vậy? Út loạn tâm ních một cái, bởi vì ở đây là hội trường, không tiện có phản ứng thái quá. Người xung quanh đã bắt đầu cái thay độ chỉ trỏ. Cô là một người phụ nữ có chồng. Thực sự không muốn cùng cái tên hoa công tử này Bị đồn thổi chuyện nhảm nghĩ gì hết Nhưng ngụ liên càng ngày càng làm tới Chẳng lại không có sao Tôi bây giờ vẫn còn nhớ đến mùi hương tỏa ra trên người em đó Ngụ thiếu để bạn gái mình vắng vẻ Thật sự không ổn nha Giọng nói dài nguy từ phía sau truyền đến Út loạn tâm bị vây trong cái ôm ấm áp Cô vội vàng giải thích Chúng em Nam Cung Nghiêu cúi đầu mỉm cười với cô, cho thấy sự tin tưởng của anh đối với cô. Lúc này cô mới yên tâm, đều trách ngụ liên, làm cái trò gì, muốn hại cô sao, lo sợ thiên hạ không đủ loạn sao. Ngụ liên lười biếng đứng thẳng người lên. Chẳng qua bạn bè nói chuyện với nhau, Nam Cung Tổng tài sẽ không nhỏ mọn đến vậy chứ, chuyện này cũng để ý sao. Cũng không đến mức đó, chỉ là vũ hội sắp bắt đầu, nhắc nhở ngũ thiếu gia không nên để bạn gái mình hưu quảnh. Trên vẻ mặt của hai người đều ôn hòa, nhưng nặng lẽ xung đột với nhau ở bên trong. Người chủ trì đi lên sân khấu, hoàn nghênh các vị quý khách đã đến tham dự bữa tiệc từ thiện tối nay. Buổi cạnh tranh hoạt động khiêu vũ bắt đầu ngay bây giờ. Các vị khách nam có thể ra giá mời một người khách nữ mình vừa chú ý cùng khiêu vũ. Toàn bộ số tiền sẽ được quyên góp vào giá trẻ em nghèo vùng thiên tai Bây giờ các vị khách nam có thể ra giá mời vị khách nữ cùng khiêu vũ Ngụ liên cười, ánh mắt nhìn về phía ốt loạn tâm Tôi ra 2 triệu, mời ốt tiểu thư thiên kim của ngài thị trường cùng nhảy một điệu Một câu nói, chấn động bốn phía, dẫn đến những lời bàn tán khê khê. Ngụ thiếu có tiếng là phong lưu, ngay cả vợ của Nam Cung Nghiêu cũng dám công khai nhúng chàm sao Uất loạn tâm nháy mắt với Ngụ Liên, ý bảo anh đừng làm loạn Anh không thèm để ý, còn rất thong thả khiêu khích nhìn Nam Cung Nghiêu Bổn thiếu đang làm từ thiện, Nam Cung tổng tài sẽ không hiểu lầm chứ Ngụ thiếu có lòng làm từ thiện là việc rất tốt, chỉ là tôi cũng muốn góp chút công sức vào tôi ra 5 triệu mời phu nhân của tôi nhảy một điệu tim của ốt loạn tâm nhảy lên cảm xúc không giống như lúc ngụ liên mời cô khiêu vũ cảm động và mong chờ 6 triệu ngụ liên không hề suy nghĩ tiếp tục đưa giá 7 triệu 10 triệu hai người không ngừng tăng giá không hề có ý định lùi bước không khí của cả hội trường càng ngày càng căng thẳng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 vn.com Chương 65 năm Bổn thiếu cưới em Nghe xong, bất loạn tâm hết hồn Nam Công yêu giàu có Việc này cô hiểu rất rõ so. Làm từ thiện cũng là một chuyện tốt Chỉ là không cần thiết phỉ ngũ liên Không ngừng tăng giá lên Cô cũng không muốn trở thành hàng hóa để hai anh cạnh tranh 50 triệu Ngụ liên tăng giá lên cao gấp đôi Khiến mọi người đều nghẹn họ nhìn chân chối Ngụ thiếu cứ như vậy Bỏ ra 50 triệu Để mua một điệu nhảy của vợ người khác Quyết tâm nỗ lực hết mình Để có được Không lệ giữa hai người Có chuyện gì bí mật Không thể cho người ngoài biết sao Lòng của ớt loạn tâm như lửa đốt Tên ngụ liên này Rốt cuộc muốn làm gì đấy hả cố ý để người khác hiểu lầm quan hệ giữa bọn họ sao? Như vậy, cô sẽ chết rất thảm. Lần này, Nam Cung Nhiêu không lập tức tăng giá. Lòng mày đề nến những gợn sóng mờ nhạt. Trước sau bình thản, ánh đèn tụ lại trên người anh. Thái độ không hài lòng, chậm dại mất đi. Đôi môi khẽ mở ra. Tôi già 100 triệu. Cả hội trường ồ lên... Mọi người còn chưa kịp phát ra âm thanh ngạc nhiên, liền nghe anh nói mời bạn gái của Ngũ thiếu nhảy một điệu. Mọi người đều sững người, không kịp phản ứng, uất loạn tâm cũng hoảng sợ, đoán không ra anh có ý đồ gì. Mẫn Mạc nhìn anh dắt tay người bạn gái đang vừa mừng vừa lo của Ngũ Liên, dịu dàng bước vào sàn khiêu vũ, nhẹ nhàng khiêu vũ. Tim giống như bị vật sắc nhọn đâm vào mặt ngụ liên không có chút gì khác thường thả nhiên đi đến bên cạnh ốt loạn tâm giang tay ra một cách quý phái hết cách rồi em chỉ có thể nhảy với tôi tôi không muốn nhảy với anh em không lẻ mặt tôi cũng không quan trọng nhưng tiền quyên góp cho trẻ em nghèo sẽ thiếu đi 50 triệu anh nhẹ nhàng nói bưng cưa nhưng lại bắt chúng chỗ để ý hiếp được ốt loạn tâm Cô không cam tâm tình nguyện Nên đánh thật mạnh vào tay của anh Ngụ liên nhích môi Bộ dáng tức giận của vật nhỏ này Nhìn thật đáng yêu một loạn tâm không yên lòng Khiêu vũ cùng với ngụ liên Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Về phía nam cung nghiêu Người phụ nữ kia không biết nói những gì Khiến anh mỉn cười Anh chưa bao giờ nở nụ cười Vui vẻ như vậy với cô Hai người đứng với nhau rất sát Vô cùng thân mật Dạ dày bắt đầu chua xót, Lòng ngực âm ỉ Rất khó chịu Không biết tại sao Cô lại có cảm giác như vậy Rất muốn sông thẳng qua đó Kéo hai người ra Ngụ liên nhức mắt nhìn cô một cái Hiểu rõ nở nụ cười Sao rồi Diễn giả ghen tuông là thật sao Đối với người chồng trên danh nghĩa sao Là một người vợ, chồng mình khiêu vũ với người phụ nữ khác Nên tuông cũng là chuyện bình thường Cô vẫn xem là thật sao? Ngụ liên mỉa mai cười Trong mắt mọi người nhìn vào đều hiểu rõ Cuộc hôn nhân của hai người chẳng qua chỉ là giao dịch Huống chi, Nam Cung Nghiêu diễn vô cùng xuất sắc Cô cũng đừng chống cự nữa Có cần thiết phải phối hợp giả vờ ấn ái với anh ta không? Bị anh không chút nể tình chọc phá vào chỗ khó xử của bản thân, uất loạn tâm cảm thấy xấu hổ. vốn đã tức giận, ngọn lửa càng ngày càng cháy cao hơn. không nghĩ ngợi, liền đá ngụ liên một đá. anh bị đau, vẫn giả vờ, nhưng ánh mắt vẫn hiện rõ được sự tức giận, kề sát vào tai cô. bổn thiếu đối xử với cô quá tốt, để cho cô hình thành ảo giác muốn làm gì thì làm sao. siết chặt thắt lưng của cô. Đau đến nín thờ Nếu như Nam Cung yêu là một con hổ Thì bồn thiếu là một con sói Đều ăn tươi nuốt sống người khác Nếu cô chọc giận tôi Hậu quả rất nghiêm trọng Giọng nói của anh rất dịu dàng Nhưng lại âm trầm Làm cho ốt loạn tâm ngay song Rợn cả sóng lưng Lúc này mới ý thức được Bản thân đang khiêu vũ với một con sói Mạng sống bất cứ lúc nào Cũng bị đe dọa Đừng nhìn thấy vẻ mặt của anh Ở trước mặt cô ôn hòa Càng như vậy thì càng nguy hiểm Một khi hung ác lên Thủ đoạn so với Nam Cung Nghiêu Còn độc ác hơn Chính mình còn đi khiêu khích anh Thực sự ăn phải gan báo mà Cô bị dọa đến mặt trắng bịch Ngụ liên trời quang mây tạnh trở lại Như vậy mới ngoan Ở trước mặt Nam Cung Nghiêu là một con cừu nhỏ Trước mặt bổn thiếu Lại là một con báo nhỏ khó đảm bảo trong lòng buồn thiếu không cân bằng uất loạn tâm nhẫn nhịn không được bùng phát ra vật nhỏ tôi nhớ rõ tôi đã có lòng nhắc nhở em nam cung yêu tiếp cận em là có dụng tâm nhưng hình như em đã quên mất chuyện này rồi sao đây là chuyện riêng của tôi không cần ngài nhọc lòng có ý tốt khuyến bảo em em lại không nghe chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao Tôi không cần biết anh ấy vì mục đích gì lấy tôi Nhưng chúng tôi đã trở thành vợ chồng Đây là sự thật Tôi không có sự lựa chọn nào khác Không, em có Ánh mắt sáng người của anh nhìn cô Chắc chắn chỉ ra điều gì đó Ôt loạn tâm nhíu mày Anh muốn chỉ Cô không nói hai từ ly hôn ra xem ra em không phải không giác ngộ điều đó em vẫn còn trẻ như vậy cần gì phải lãng phí cuộc đời vì một cuộc giao dịch chứ bổn thiếu thay em cảm thấy đáng tiếc ngụ liên tiếp hận thút thít nhưng trong mắt có một sự trêu chọc không thể nói rõ ra được thái độ đương nhiên là không nghiêm túc và đứng đắn ngụ thiếu rất rảnh sao có hứng thú xen vào chuyện của người khác sao em là người khác sao anh gian xảo hỏi ngược lại Tiếp tục chống lại, đem cô, người đang giữ khoảng cách với anh kéo gần lại. Thả lòng đi, tôi cũng không ăn em. Đừng như vậy, người khác đang nhìn. một loạn tâm rất không tự nhiên, không dám dùng sức quá mạnh đẩy anh ra. Muốn đẩy anh ra, nhưng không địch lại được sức của anh, sẽ, sẽ bị hiểu lầm. Hiểu lầm thì hiểu lầm, bổn thiếu cũng không cần phải nhìn sắc mặt của người khác sao. Ngụ liền nghĩ đến việc gì đó Cười ngày càng gian ác Không bằng Đem hiểu lầm biến thành sự thật ha Vừa hay có thể bịt miệng bọn họ Ý anh là sao? Lý hôn với Lam Cung Nghiêu Bổn thiếu lấy em Đây là một câu chuyện mắc cười nhất Mà ốt loạn tâm nghe được từ trước đến giờ Nếu như từ miệng của người khác nói ra Cô có thể sẽ khiếp sợ không biết phải tiếp nhận như thế nào, nhưng người nói lại là Ngũ Liên, ngoại trừ mắc cười ra, cô thật không có bất kỳ cảm giác gì khác. Anh xem cô là đứa trẻ 3 tuổi sao, sẽ tin lời nói dối của anh sao? Bản thân là người duy nhất thừa kế Ngũ thị, vừa có tiền lại vừa có địa vị, Thiên Kim tiểu thư quyền quý chờ đợi anh xếp dài mấy vòng địa cầu, còn có thể lấy một người phụ nữ ly hôn làm vợ sao? mở hội kể chuyện cười quốc tế hả? cô mỉm cười, ngụ thiếu hài hước ghê những loại hài hước này không phải ai cũng có thể tiếp nhận được đâu. cho nên em không thể tiếp nhận được sao? thật đáng tiếc, bổn thiếu lần đầu tiên cầu hôn đó. ngụ liền tùy ý đùa giỡn, biết cô không tin, anh vốn chỉ tùy tiện nói chơi, chỉ muốn trêu chọc cô thôi. trong mắt anh, cô quả thật là người làm cho anh hứng thú nhất. Nhưng chỉ là tạm thời có hứng thú Không đủ Khiến anh có thể lấy cô về Huống chi cô đã từng là vợ của người khác Chẳng qua chỉ là đàn ông thôi Lòng tự trọng rất lớn Nhất là anh Bị phụ nữ vây quanh Lần đầu tiên Bị phụ nữ có gan cự tuyệt thẳng thắn Trong lòng có chút khó chịu Càng khiến anh có quyết tâm hơn Muốn thu phục cô Để cô trở thành người tình của mình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 Kết thúc bài khiêu vũ, ốt loạn tâm gấp rút rời khỏi Ngụ Liên, quay đầu lại tìm Nam Cung Nghiêu. Nhưng trên sàn khiêu vụ đã không còn thấy bóng dáng của anh cùng với bạn gái của Ngụ Liên. Không lẽ bọn họ rời đi cùng với nhau sao? Nhưng Nam Cung Nghiêu không phải là người làm việc không xem xét đến hoàn cảnh. Chắc hẳn không đến mức vậy mới đúng. ốt loạn tâm tìm một vòng ở hội trường, cũng không tìm thấy thật vọng đi ra ngoài biệt thự. Hùng này ngày mười năm, mặt trăng ở ban đêm rất tròn, cảnh sắc thanh nhã, bất loạn tâm chìm đắm trong màn đêm. Những nỗi nóng ở trong lòng dần dần được hàn gắn lại. Cô gần đây không giống bản thân. Ngày trước đối với Nam cung yêu, cô tránh còn không kịp, chỉ đứng từ xa mà tôn trọng nhau. Nhưng từ sau lần suýt tế ngựa kia. Cô cảm thấy giữa hai người có rất nhiều liên lụy không thể nói rõ ràng Đó là một cảm giác dựa dẫm cùng sống cùng chết với nhau Mặc dù hiểu rõ đây chỉ là suy nghĩ của một mình cô Anh không hề để ý đến, nhưng vẫn không nhịn được Cứ nghĩ đến tình huống xảy ra ngày đó Đối với cô mà nói, Nam công yêu giống như một từ trường Chỉ có sự thay đổi cực, không có mâu thuẫn Ngược lại, ngày càng hấp dẫn Càng ngày càng muốn gặp anh Muốn ở bên cạnh anh Cô có chút buồn chán uất loạn tâm, mày sẽ không thực sự yêu Nam Cung Nghiêu chứ Đó là một hố lửa Mày không thể nhảy vào trong đó được Tại sao không nhảy nữa Phía sau vang lên một giọng nói Đánh gãy dòng suy nghĩ của uất loạn tâm Quay đầu lại Nam Cung Nghiêu đứng ở bên ngoài Cách cô vài bước Dựa vào tường hút thuốc Dưới ánh sáng của Trăng, lông mi giống như cánh quạt nhấp nháy Ánh trăng xuyên qua những kẽ hờ trên lông mi, chiều đến phía trên mắt Tạo thành một cái bóng dáng nhàn nhạt, nhìn rất đẹp mắt Cô thích đứng ở góc độ này, nhìn vào khuôn mặt của anh Lạnh lùng, yên tĩnh, hòa vào một chút dịu dàng Được tẩm bởi ánh sáng của Trăng Không giống lúc nhìn thẳng vào mặt anh Quá mức lạnh lùng, không dễ dàng đến gần Tim của cô lại một lần nữa vì anh mà tăng nhịp đập Anh, ở đây rất lâu rồi sao? Nam Cung Nhiêu chỉ hút thuốc, không trả lời Ngừng đầu lên nhìn cô một cái Có như không có, nở một nụ cười Người con gái cùng anh thư vụ đâu rồi? Không biết Anh đối với cô, rõ ràng không hứng thú Làm sao có thể chứ, cô ấy không thấy rồi Hơn nữa, hai người lúc nãy còn nói chuyện với nhau rất vui vẻ mà Tôi còn tưởng... Cô để ý đến việc tôi và cô ta có rời đi với nhau không phải không? Anh hỏi chúng tim đen của cô... bất loạn tâm trong nháy mắt đứng im như một trái cà chua... Trong lòng có chút hỗn loạn... Tôi... tôi không có... Chỉ là hỏi... hỏi... Tôi... tôi không để tâm chút nào... Ừm... Anh cũng không trêu chọc cô... Nhưng vẫn bày ra thái độ chẳng sao cả... Tiếp tục nhả khói... Gương mặt ở dưới ánh trăng... Có một loại ú buồn không thể nói rõ Út loạn tâm cảm thán lần nữa Anh đúng là được Thượng Đế tạo ra mà Khí chất khi lạnh lùng Làm cho người khác phải xa cách Lúc trầm mặc thì không nói Lại gợi thấy vẻ ú buồn Mê hoặc chết người Sau khi hút xong một điếu thuốc Anh ngừng đầu nhìn cô Cô hận tôi không? uất loạn tâm ngây ngốc nhìn anh Đây là loại câu hỏi gì? Nếu như nói cô hận Anh có bóp chết cô không? Hận tôi không? Anh ít khi đặt câu hỏi Đấy cũng có nghĩa Anh muốn có một đáp án Lúc trước tôi đối với cô như vậy Cô nhất định hận tôi đến tận xương tủy đúng không? Không có Nam Cung Nhiêu không kìm được Nở một nụ cười khẽ Cô vẫn nghĩ một đằng đó một nẻo trong lòng rõ ràng hận đến muốn lấy mạng Nhưng bên ngoài không có chút tiểu hiện gì Chỉ là cô diễn không được tốt lắm Nếu như cô muốn diện ở sau lưng tôi Thu lại ánh mắt này Tôi có thể hiểu được Bảo cô phải trả lời như thế nào đây uất loạn tâm nghĩ một lúc nói Tôi thừa nhận Lúc trước tôi rất chán ghét anh Nhưng không đến mức hận Bất cứ người nào làm bất cứ việc gì Đều có lý do Đây là ba tôi thiếu lợi anh Tôi có nghĩa vụ thay ông ấy trả Không có quyền hận anh Chỉ là tôi không phải là quái nhân Cũng có tức giận Cũng có oán hận Cô nói nhiều như vậy, Nam Cung yêu chỉ bắt nấy một từ trọng tâm Trước kia, có nghĩa là bây giờ cô không chán ghét tôi sao? Thực sự cô có nói chữ đó sao? Bản thân ớt loạn tâm cũng không nhận ra Có chút lúng túng, có ý giải thích Cũng không thể nói là không chán ghét Chỉ là không chán ghét như ngày trước thôi Dù sao, lần trước ở trường đua ngựa Anh cũng đã cứu tôi, tôi rất cảm kích anh Không cần thiết, chỉ là trả lại thôi Trả lại Những chữ này từ miệng anh nói ra Cảm giác rất khó tiêu hóa Tôi biết rõ cô và người nhà họ uất không giống nhau ớt loạn tâm khiếp sợ Không biết nói gì nữa Có một loại cảm động khi được minh oan Nước mắt cũng không đủ để cô diễn đạt hết những kích động trong lúc này trong mấy tháng này anh xem cô như một người có tâm cơ một người phụ nữ lẳng lơ giống như ba mình đều dòm ngó tài sản của anh cho dù cô giải thích như thế nào cũng không thể rửa sạch tội danh này cô cứ ngựa rằng cả đời này cũng không thể thay đổi cách nhìn của anh đối với cô nhưng không ngờ anh lại chủ động nói ra cô không giống vậy tất cả những uất đức đã chịu trước đây cũng chỉ vì câu nói này của anh Trầm chốc lát đã tan theo mây khói Giống như hai người không hề có sự ngăn cách Mọi thứ đều bình thường trở lại Nam Cung Nghiêu chỉ nói một câu Liền quay lại hỏi câu Liền quay lại hỏi cô Cô và Ngụ Liên có quan hệ gì? Hử, không có quan hệ gì hết Tôi hiểu rõ con người của anh ta Trời sinh tính tình phong lưu Nhưng nếu để ý kị Sẽ không vì 50 triệu mà mời cô khiêu vũ Anh ta chỉ chơi đùa thôi Có tiền không biết chỗ dùng ốt loạn tâm cười ha ha Trong lòng thì đã mắng ngụ liên mấy trăm lần Cái tên chỉ biết mang đến phiền phức cho cô Thật đáng ghét mà Phải không? Nam Cung Nghiêu rời khỏi tường Một tay bỏ vào túi Hướng về phía cô dáng người cao giáo Bóng người phóng đến dưới chân cô Dưới ánh sáng của Trăng phối thêm bộ vest tắt tiền dáng người thon dài cao ngất vóc dáng cường tráng cùng với khuôn mặt kia càng trở lên đẹp trai hơn anh có sự quyến rũ rất lớn diện mạo với dáng người đều làm cho tim của người phụ nữ nhộn nhào trên người tỏa ra một sức hấp dẫn ma quỷ chí mạng nhìn thấy anh càng ngày càng đến gần uất loạn tâm không nhịn được có hơi dùng mình tim tăng nhịp đập Căng thẳng không biết nên làm gì Nam Cung Nghiêu đứng ở trước mặt cô Nghiêng người, hai con mắt xanh thẳm xinh đẹp hiếp lại Khuấy miệng nhếch lên, kể sát vào tay cô Nếu như hai người không có quan hệ, vậy thì chứng minh cho tôi xem Bất loạn tâm giống như một con nai hoảng hốt Không biết làm sao, rụt cổ lại Cả người rất căng thẳng Giọng nói bởi vì căng thẳng Trở lên yếu ớt giống như một con kiến Muốn, muốn chứng minh như thế nào Hôn tôi Hở Anh nói gì Hôn, hôn anh Là cái hôn mà người bình thường hay hiểu đến sao Anh tại sao nói ra yêu cầu này chứ Không lẽ là Ước loạn tâm sợ hại vươn một cánh tay ra Sờ lên chán của nam cung nghiêu Bày ra bộ dáng ngốc nghếch hỏi Anh phát số rồi sao Cô nói đi Khuấy miệng nhếch lên Mập mờ và ghiêu khích Không lẽ cô không muốn hôn tôi? Hở Không, không phải vậy Tôi nghĩ Cô đang nói gì vậy? Lời vừa nói ra ốt loạn tâm liền hận một nỗi Không thể cắn đứt lưỡi của mình Đầu óc cô có vấn đề sao? Cả người anh Là một sự hấp dẫn to lớn không ai sánh bằng Là thuốc phiện Cô được coi là có lý trí lắm rồi Đổi lại là người phụ nữ khác Sợ rằng đã trở thành hồ đói Nhào vào ăn từ sớm rồi Đầu bắt đầu rối loạn Tiểu ác ma và tiểu thiên sứ Đang đánh nhau bốc lửa Hôn, không hôn Hôn, không hôn Nếu hôn có vẻ quá rụt rể hay không Nếu như anh chỉ uống say Sau khi tỉnh rượu Sẽ mỉa mai cô quá đói khát Chủ động cưỡng hôn anh Thì phải làm sao Dựa theo tính cách của anh Sẽ vu cáo việc này ngược lại cho cô Cũng không phải hoàn toàn Không có khả năng xảy ra nha nhưng mà anh thực sự rất hấp dẫn rất hấp dẫn nha cô không thể cản lại được quất loạn tâm bị chính mình làm cho điên loạn dáng người thon dài của nam cung nghiêu đột nhiên nghiêng qua vươn tay nâng gáy của cô lên hồn xuống môi của hai người cứ vậy dán vào nhau môi của anh lạnh léo môi của cô nóng rực như nước với lửa hòa trộn vào với nhau bằng lửa hai thế giới khác nhau và chạm vào nhau, đủ phá hủy toàn bộ nhiệt tình của cả thế giới này. Nụ, nụ hôn đầu tiên, lụ hôn đầu tiên của cô, uột loạn tâm sững người, mở chừng hai con mắt, não dừng hoạt động, tất cả mọi thứ đều bay lên tận 9 tầng mây rồi. Trong thế giới của cô, chỉ còn lại khuôn mặt đẹp trai của Nam Cung Nghiêu, cùng với đôi môi kích thích như bị điện giật, Từng đợt, từng đợt một Toàn bộ thế giới Trời đất xoay chuyển Tất nhiên không hề chú ý đến Ánh mắt của Nam Cung Nghiêu Đang liếc nhìn về một hướng khác Ở bên kia biệt thự Một dáng người thon dài cao ngất Đang đứng lặng hồi lâu Không hề rời mắt Nhìn chầm chầm phía dưới hai người Đang hôn nhau Dưới sự ủng hộ của ánh trăng Ngụ liên không chút thay đổi gì Nghiêm túc hiếm thấy Anh chỉ đi lấy một ly rượu Xoay người lại Đã không thấy ốt loạn tâm Đoán rằng cô đã đi tìm Nam Cung Nghiêu Nên không đi tìm cô Năm phút sau Cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì đó Lên chạy ra ngoài Quả nhiên nhìn thấy được tiết mục này Anh thực sự không còn gì để nói Đầu của cô làm bằng gỗ sao Anh rõ ràng đã nhắc nhở cô rồi Bụng dạ của Nam Cung Nghiêu khó lường Cô vẫn cứ ngu ngốc chui đầu vào Với Nam Cung Nghiêu, cô chẳng qua, chỉ là một con cờ thôi. Rồi... Rất có thể, cô còn đem toàn bộ bản thân mình, hiến dâng cho anh ta. Cô ngây thơ như vậy, tự mình không biết sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào. Về phương diện tình cảm, có nhiều lúc, phụ nữ còn mù quáng, ngu xuẩn hơn đàn ông. Giống như loại ngu xuẩn hết thuốc chữa này của cô vậy... Anh ta căn bản không thèm ngó đến cô, đã vậy, thái độ của anh ta đối với cô vô cùng tàn ác, bất luận gặp phải hậu quả xấu nào đều do cô tự tìm lấy, anh chỉ cần đợi xem kịch thôi. Ngụ Liên không muốn xem nữa, quay người rời đi. Cùng lúc đó, Nam Công Nghiêu buông uất loạn tâm ra, ánh mắt quyến rũ lúc lại biến mất, lại trở về dáng vẻ lạnh lùng tựa như băng. Giọng nói cũng lạnh như băng, "Trở về đi." Lúc này, Ốt Loạn Tâm còn đang ngây dại, không nhận ra được có gì đó không đúng, còn đắm chìm trong nụ hôn vừa mới mang đến sự rung động kia. Nam Cung Nghiêu đã hôn cô sao? Hậu quả xấu của việc nhận được nụ hôn đó là cô mất ngủ cả một đêm, trong đầu chỉ nghĩ đến những hình ảnh đó lặp đi lặp lại, một lần lại một lần. Ướt loạn tâm sờ vào đôi môi của mình Vẫn còn tê tê Vẫn còn cảm nhận thấy sự va chạm lạnh lẽo của anh Mặc dù hai người không có hôn nhau nồng nhiệt Hai đôi môi chỉ chạm vào nhau thôi Nhưng cũng đủ làm cho vũ trụ trong cô nổ vang Tâm trạng có trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang Ngọt ngào, có một chút Hối hận, cũng có một chút Không biết nên làm cái gì càng nhiều hơn mặc dù nam cung yêu chủ động nhưng cô không có đẩy anh ra anh nhất định cảm thấy cô quá đói khát bảo cô sau này phải nhìn mặt như thế nào đây cũng may ngày hôm sau thức dậy nam cung yêu đã đi làm đỡ phải lúng túng khi gặp nhau uất loạn tâm có hẹn với lương cảnh đường đến thẩm vấn lâm lâm địa điểm đã hẹn rồi anh đến đón cô hôm qua ngủ không ngon sao lương cảnh đường mỉm cười hỏi Nhìn thấy con mắt thâm đen của cô, sắc mặt có chút tiểu tụy, nhưng tâm trạng có vẻ rất tốt. hử, đúng, đúng là không được ngon lắm. Tâm trạng rất tốt. Trước mắt xệt qua cảnh hôn, mặt của ốt loạn tâm lại đỏ lên, giọng điệu bất chợt có chút hờn giận. Làm, làm gì có, vẫn vậy, như bình thường thôi mà. Chính là không giống bình thường, lương cảnh đường mới hỏi, anh không có thói quen hỏi chuyện riêng tư của người khác. Có bạn trai rồi sao? uất loạn tâm giống như bị điện giật, vội vàng lắc đầu. Không có, không có. Lương cảnh đường chỉ cười. Cô mặc dù trả lời không có, nhưng vẻ mặt của cô đã bán đứng cô. Anh có chút hối hận khi hỏi cô câu hỏi này, bởi vì nó khiến tim anh dạn lứt. Mặc dù không biết sợ mình đối với cô có cảm giác thích hay không, Cho nên anh không thổ lộ với cô Chỉ âm thầm chăm sóc cô Muốn đợi thời gian lâu một chút Có thể anh sẽ có đáp án Nhưng anh đã quên mất Cô là một người con gái vô cùng xuất sắc Lại còn xinh đẹp Bên cạnh không thiếu người ưu tú Sẽ có rất nhiều người đàn ông muốn theo đuổi cô Vừa nghĩ đến cô có bạn trai Lòng ngực của anh rất khó chịu Ngay cả vụ án cũng không muốn nghĩ đến Không ngừng đoán xem Người bạn trai của cô sẽ như thế nào Đối với cô có tốt không Có yêu cô không Anh còn có cơ hội nữa không Út loạn tâm cảm thấy không khí Có chút gì đó không đúng Vội vàng quấy đồng Từ khi nào anh bắt đầu quan tâm Cuộc sống của cấp dưới rồi Không giống anh nha Thuận miệng hỏi thôi Vô tình đụng chạm đến Lương cảnh đường không thể không giả vờ Sóng yên biển lặng Mặc dù trong đầu đoạn lại rất nhiều câu hỏi, tâm trạng cũng không vui vẻ. Em chỉ đùa thôi mà, không có chút đụng chạm nào hết. cô chuyển đề tài, vụ án sắp mở phiên tòa rồi. Hy vọng tâm trạng hôm nay của Lâm Lâm tốt hơn một chút. Nếu không, thực sự sẽ rất khó khăn. Hy vọng là vậy. Lương cảnh đường trả lời lại một câu, không muốn nói nhiều. Hết chương 66, chuyện được đăng trên website...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 Bọn họ gõ cửa Cảm xúc của cô liền kích động Đuổi bọn họ đi Mẹ cô rất lo lắng cho tình trạng của cô Uyển chuyển mời uất loạn tâm Hai người rời khỏi Trên đường trở về uất loạn tâm nghĩ rất lâu mới mở miệng Em không cảm thấy Cảm xúc của Lâm Lâm kích động Không phải do bị cưỡng hiếp Mà đang trốn tránh chúng ta Luật sư nói chuyện Dựa trên bằng chứng Không dựa vào trực giác Mặc dù không có chứng cứ xác thực Nên trước đó, bất loạn tâm không nói với Lương Cảnh Đường về cuộc điện thoại của Lâm Lâm mà cô đã nghe được. Ngay lúc này nhớ lại, kể chi tiết cho anh nghe. Nếu thực sự nói như vậy, rất có khả năng có người cố ý đổ tội cho Ngụ Liên. Tính tình của Ngụ Liên kiêu ngạo, có người muốn hại cậu ấy cũng không có gì lạ. Lương Cảnh Đường phân tích hợp lý, nhưng cũng không loại trừ một khả năng khác, cậu ấy cố tình cho người gây nhữ loạn đến em. Theo anh nói, người điện thoại cho Lâm Lâm và người lần trước đều do Ngũ Liên an bài sao? Anh chỉ nói, đây là không loại trừ một khả năng khác. Điều quan trọng nhất vẫn là chứng cứ. Đầu của ất loạn tâm muốn nổ banh. Trước mắt, chứng cứ thu thập được rất ít. Lại không thể hỏi thăm được thêm tin tức gì từ nhân vật mấu chốt bị hại là Lâm Lâm. Là có người cố ý hãm hại Ngũ Liên, hay là anh ta phái người gây nhiễu cô... Thực sự rất khó phán xét Hơn nữa cô không thể không thừa nhận Trải qua chuyện ở trăng động núi lần trước Thái độ của cô đối với ngụ liên cũng có thay đổi Trong lòng cô có chút thiên vị Anh không làm chuyện này Nhưng bản thân là một luật sư Cô tuyệt đối không thể để cho cảm xúc chủ quan ảnh hưởng Tất cả đều phải dựa vào chứng cứ để nói chuyện Hai người chưa đi ra khỏi con đường nhỏ Bất thình lình có hơn 10 tên cường tráng Không nói một lời liền đi về phía lương cảnh đường, nện một đấm vào anh. Hai người hoàn toàn không lường trước được tình huống này, bị vây phải trái, không thể trốn thoát. Lương cảnh đường từng luyện võ, nhưng phải đối mặt với nhiều người, còn phải bảo vệ ốt loạn tâm. Rất nhanh bị thất thế, liều mạng che chờ cho ốt loạn tâm thoát khỏi vòng vây. Đi tìm cảnh sát, nhanh, nhanh, nhưng còn anh... Anh đã bị lện vài đấm, những người này rõ ràng đang muốn cái mạng của anh mà. Đi nhanh, ốt loạn tâm lòng nóng như lửa đốt, nhưng phải hành động quyết đoán, vừa chạy vừa kêu cứu. Nhưng những bọn người đó không đuổi theo, chỉ kéo lương cảnh đường vây ở giữa. Rõ ràng, anh chính là mục tiêu của bọn chúng. Đợi đến khi ốt loạn tâm dùng tốc độ nhanh nhất, tìm cảnh sát đến, bọn người đó đã chạy hết. Lương cảnh đường ngạ trong vũng máu. Đã hôn mê, cả người đầy vết thương Cô vội vàng đưa anh vào Bệnh viện cấp cứu Hai tiếng sau, bác sĩ bước ra Nói rằng Tuy anh bị thương rất nghiêm trọng Nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng Chỉ là đầu bị may mười mấy mũi Phải nghỉ ngơi một tháng ốt loạn tâm ngồi bên giường Bệnh rất lâu, cả nghĩ cảm thấy sợ Tên đầu tiên sống đến Khi đó, hình như có gào lên một câu Câu mày đừng xem quá nhiều vào chuyện của người khác. Không lẽ có liên quan đến vụ án sao? Gần đây, bọn họ chỉ tiếp nhận một vụ án là của Ngụ Liên, là anh sao? Cô không muốn tin anh sẽ làm ra loại chuyện này. Nhưng những gì anh đã từng nói, anh là sói, ăn tươi lút sống người khác, rất có khả năng làm ra loại chuyện tàn bạo như vậy. Út loạn tâm gọi y tá vào chăm sóc lương cảnh đường. Bắt xe đi đến tập đoàn ngũ thị Những ký giả vây bên ngoài lúc trước Không còn nhìn thấy một ai Cô thuận lợi bước vào đại sảnh Đi thẳng đến văn phòng tổng tài Ở tầng cao nhất Thư ký ngăn cô lại Chào cô, xin hỏi cô có hẹn trước không? Không có, nhưng tôi có việc rất quan trọng Cần gặp tổng tài của các cô Xin lỗi, tổng tài của chúng tôi đã ra ngoài Hiện tại không có ở trong văn phòng tôi có hỏi qua chợ Lý Đại Đường, anh ấy nói cả buổi sáng tổng tài không ra ngoài. giọng điệu của ốt loạn tâm rất chắc chắn. thực ra cô vốn chưa hỏi qua chợ Lý Đại Đường, nhưng cô khẳng định ngụ liên ở trong công ty. nếu không thư ký đã không ngăn cô lại. thư ký sửa lời tổng tài đang ở trong công ty nhưng đang họp, xin cô đợi một tí. ốt loạn tâm đành phải ngồi ở trước cửa phòng họp chờ. hai tiếng trôi qua. Phòng họp không có một người nào bước ra. Rõ ràng, đây là một cái cớ khác. Cô đi tìm thư ký một lần nữa. Nói với tổng tài của các cô, tôi không nhìn thấy anh ta, tôi sẽ không rời khỏi. Anh ta tốt nhất xuất hiện gặp tôi đi. Thư ký nhìn thấy thái độ của cô rất nghiêm túc. Nhất định có việc gì rất quan trọng. liền gọi một cuộc điện thoại. Vâng, được, tôi biết rồi. Xin lỗi, tổng tài hiện giờ đang rất bận, không tiện tiếp khách. Nhìn thấy anh Hạ quyết tâm muốn tránh né, không lệ việc này do anh làm sao? Uất Loạn Tâm càng nghĩ càng tức giận, nhưng không thể xông vào, sống chết đứng chờ ở trước cửa. Thời gian từ 2 giờ chiều chờ đến 10 giờ tối, cô vừa đói vừa mệt, nhưng cô không muốn từ bỏ. Thư ký khuyên cô vài lần, nhưng cô vẫn cố chấp, chưa gặp được Ngũ Liên, cô quyết không đi. Sau đó, thư ký không khuyên cô lựa, tan ca đi về. Lại 2 giờ trôi qua Cửa phòng làm việc cuối cùng cũng mở ra Ngụ liên bước ra Ngay cả một cái liếc mắt nhìn Cũng không thèm liếc nhìn ốt loạn tâm Rời khỏi ngay lập tức ốt loạn tâm vội vàng đuổi theo Đứng ở trước cửa thang máy kéo anh lại Chuyện của lương cảnh đường Do anh làm phải không Chuyện gì chứ Thái độ của anh đối với cô rất lạnh nhạt Lập tức hất tay cô ra Đi vào thang máy Bất loạn tâm đành phải theo vào, tiếp tục hỏi, anh đừng giả ngu nữa, chính là chuyện bị đánh hồi chiều, có phải anh cho người làm không? Ngụ liền làm như không nghe thấy, là anh làm đúng không? Nếu không, anh sẽ không trột dạ trốn tránh tôi. Ngụ liền nhích môi cười, giống như đang nghe cô kể một chuyện cười ngây thơ. Bổn thiếu ra trước giờ trước từng trột dạ, cũng không có thói quen trốn tránh người khác, có dựa vào đâu cho rằng tôi không dám gặp cô. Anh... Trong lòng uất loạn tâm tức muốn chết Rất muốn chào hỏi trực tiếp vào bản mặt của anh một đấm Ngụ liên tao nhã bước ra thang máy Không biết cô lại phát bệnh thần kinh cái gì Nhưng mà hiện tại bổn thiếu gia không có hứng thú biết Càng không có hứng thú chơi với cô Anh đê tiện vu cáo rồi áp đặt lên đầu người khác Cô cũng không tốt lành gì Anh vừa mở cửa xe ra ốt loạn tâm tức giận chặn lại Không nói rõ ràng Không cho phép đi Cô thực sự muốn biết sao? Vậy bổn thiếu cho cô một cơ hội. Ngụ liên áp gần đến bên tai cô, hơi thở nóng giựt và man mát, phả vào gáy cô. Mười giờ tối mai, đến câu lạc bộ tư của tôi, tôi sẽ nói hết chân tướng cho cô. Đây là cơ hội duy nhất của cô, xem coi cô có dám hay không. Anh lại muốn giở trò gì nữa hả? Tôi không mắc mưu anh đâu. Tùy cô thôi, dù sao bổn thiếu nói vậy đó, quá hạng dáng chịu. Ngụ liên nắm lấy cổ tay của ớt loạn tâm Hất cô một cái Đẩy cô ra xa Lập tức lên xe khóa cửa lại Mặc kệ cô đập như thế nào Lập tức khởi động xe chạy khỏi Để lại làn khói sau xây cho cô Ướt loạn tâm tức đến Nghiến răng nghiến lợi đồ khốn, đồ khốn Hết chương 67 7 Chuyện được đăng trên website Chuyện.moodvn.com Nhấn sắp quần 2 để update chuyện audio mới nhất Các bạn đang nghe chuyện Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng quan miệu miêu Chuyện được đăng trên website truyện.mútpn.com Chương 68 Điệu nhảy dán chặt vào nhau Lo lắng lương cảnh đường xảy ra chuyện bất thường ốt loạn tâm ở bên giường chăm sóc anh cả đêm Buổi sáng ngày hôm sau mới phát hiện đã quên gọi điện thoại về nhà nhiều lần hỏi bác sĩ bệnh tình của lương cảnh đường đã ổn định mới về nhà trên đường đi về vắt óc suy nghĩ xem phải giải thích chuyện cả đêm không về như thế nào vừa bước vào phòng khách đã nhìn thấy nam cung yêu ngồi trên ghế sofa xem báo thẩm nghĩ không lệ anh đang đợi giáo huấn cô sao trong lòng lo lắng bước về phía trước giống như một đứa trẻ mắc lỗi thật xin lỗi tối hôm qua cô nuốt nước bọt Quyết định nói sự thật Lương cảnh đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn Tôi ở bệnh viện chăm sóc anh ấy Vốn nghĩ rằng Anh sẽ cầm súng rút gậy ra châm chọc khiêu khích cô và lương cảnh đường Có quan hệ không chính đáng Nhưng lại nghe thấy anh nói Anh ta như thế nào rồi Út loạn tâm có chút ngây người Cô ngây lầm rồi phải không Anh đang quan tâm lương cảnh đường sao Ngây ngốc trả lời Vết thương có hơi nặng nhưng mà bác sĩ nói anh ấy đã qua khỏi nguy hiểm rồi chúng tôi chúng tôi thực sự chỉ là quan hệ bạn bè bởi vì lo lắng cho anh ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tôi mới chăm sóc anh ấy cả đêm không có bất cứ tôi biết rõ nam cung nghiễu bỏ tờ báo xuống ngẩng đầu nhìn cô vẻ mặt rạng da không có chút hòa nhã cũng không có tí vui vẻ nào bớt loạn tâm cố gắng tìm một chút khác thường ở trên mặt anh nhưng không có Bất luận là ánh mắt hay biểu cảm Đều sâu không lường được Ngược lại làm cho cô cảm thấy Có chút mất mát Anh tin tưởng tôi sao Nam Cung Nghiêu không trả lời Chỉ nói một câu ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi Ngày sau đó đi lên lầu Mặc dù thái độ không có chút tí gì Gọi là tốt Nhưng đối với ốt loạn tâm Đó là một sự khai ân rất lớn rồi Gần đây Anh ấy rất khác thường nha, nhưng toàn bộ cảm giác không giống như biểu hiện bình tĩnh ở bên ngoài, ẩn chứa huyền cơ. Là cô bị ngược đã quên anh đối xử tốt với cô một chút, ngược lại cố nghĩ quá nhiều sao? Bởi vì lương cảnh đường nằm viện, tất cả gánh nặng ở văn phòng luật sư đều đổ lên vai của Uất Loạn Tâm, cả ngày bận rộn đến đầu óc choáng váng cho đến gần 10 giờ tối, điện thoại gửi đến tin nhắn Về địa điểm câu lạc bộ mới chợt nghĩ đến chuyện cô hẹn với Ngụ Liên Anh ta là một người cực kỳ nguy hiểm, cũng là người khó lường Chọn thời gian vào buổi tối, đã vậy còn là câu lạc bộ riêng của anh ta Càng nghĩ càng cảm thấy động cơ thật xảo quyệt Cô không ngu ngốc đến mức đưa dê vào miệng cọp đâu Nhưng mà nếu như cô không đi, vĩnh viện sẽ không biết được chân tướng mọi việc Cô có nên từ bỏ cơ hội này hay không? Trong 5 phút ngắn ngủi, uất loạn tâm đã có quyết định, cầm lấy túi sách chạy xuống lầu gọi taxi, lên xe mới phát hiện quên mang mắt kính, những vết dùng bút chì kẻ mắt vẽ trên mặt cũng bị bôi sạch sẽ, cũng may đám phóng viên không theo dõi, nghe nói đám phóng viên đuổi theo lần trước Đều bị cách chức còn bị đưa đến châu Phi Hoàng mạc Sahara Hoặc những nơi hoang vắng khác Cho nên có thể thấy Ngụ Liên là một kẻ trả thù vô cùng tàn nhân Người khác cắn anh một cái Anh sẽ cắn đối phương đến chết mới thôi Là một người cô không thể trêu chọc vào Đến câu lạc bộ Quả lý chủ động bước ra chào đón Giống như hầu hạ công chúa hay vương Phi Dẫn cô lên lầu Ngũ gia đang ở trong đó, mời vào. Một loạn tâm nói lời cảm ơn, mở cửa ra. Ngũ Liên đang ngồi trước màn hình cực lớn xem trận đấu, hai chân dài gác lên trên một chiếc ghế sofa, hút thuốc, tư thế cực kỳ đẹp mắt. Cô đi đến phía sau anh. Tôi đến rồi. Ân, ngày lúc quan trọng. Ngũ Liên hết sức chăm chú theo dõi trận đấu, vẫy vẫy tay bảo cô tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống. Út loạn tầng niếc mắt xem thường Thực sự rất muốn sông lên véo anh một cái Cứ như vậy Nửa tiếng trôi qua Đợi anh xem hết từng trận từng trận một Trong lúc đó Có vài lần nhắc nhở anh Lát nữa anh hãy xem bóng đá có được không Tôi không có thời gian Nhưng ngụ liên là một kẻ Không thấu hiểu cảm nhận của người khác Cố ý tỏ ra đang xem vui vẻ Đối với sự kháng nghị của cô Ngoảnh mặt làm ngơ Cho đến khi trận đấu kết thúc Mới tắt tivi dập tắt điếu thuốc Từ trên sofa đứng lên Một tay đút vào trong túi quần Chậm dại đến chỗ cô Từ trên cao nhìn xuống Có chuyện gì, nói đi Không phải anh muốn nói cho tôi chân tướng sao Chân tướng gì chứ Anh thành thật tỏ ra vô tội Đôi mắt ngây thơ trong sáng Như một đứa trẻ đơn tuần Ốt loạn tâm chỉ muốn xông qua Đấm cho anh một đấm sầng xuống lửa giận, chuyện của vụ án còn có chuyện lương cảnh đường gặp nguy hiểm. Ồ, oh, chuyện đó à. Thái độ của Ngũ Liên vừa giống như nghĩ ra tùy tiện nở nụ cười, không cần gấp, tôi gọi thức ăn đêm, vừa ăn vừa nói. Tôi không có tâm tình ăn với anh, nếu như anh không muốn nói, vậy thì tôi đi. Anh vươn tay ra, nắm chặt cổ tay của cô, thái độ không nghiêm túc, phóng túng, đôi mắt đẹp híp lại, Tạo thành một đường cong rất đẹp trên khuôn mặt Gấp cái gì chứ Cô đi rồi Vĩnh viện cũng không biết được chân tướng của sự việc uất loạn tâm đầy tay của anh ra Giận đùng đùng ngồi xuống Không có kẻ nào dám bày bộ mặt đó với bổn thiếu Bao gồm cả cô Giọng nói của ngụ liên lạnh nhạt Không có mùi uy hiếp Nhưng nguy hiểm đã không thể bỏ qua Thu lại vẻ mặt đó của cô đi Chọc giận tôi Không có kết cục hay ho đâu Út loạn tâm quay đầu lại nhìn, tính tình của anh hay thay đổi, không thể lường trước được. Mỗi phút ở cùng với anh, giống như đặt mình trên một vách núi rất khó chịu. Phục vụ mang bít stick, rượu vang đỏ, đặt trong tiếng nhạc dịu dàng. Tắt đèn, thắp nến, buổi tối dưới ánh nến, ấm áp lãng mạn, giống như hai người đang yêu nhau nồng cháy vậy. Ngụ liên lắc ly thủy tinh cao chân, bên đầu kia của chiếc bàn ăn dài, nhìn vào vẻ mặt của ất loạn tâm mỉn cười. Rượu này uống rất ngon, không thử thì thật đáng tiếc. Trong lòng của loạn tâm hiện ra một câu, không hứng thú, nhưng vẫn phải nhìn, không nói. Tôi không muốn uống, vậy khiêu vụ, không muốn. bổn thiếu làm việc rất có nguyên tắc, chỉ ba chữ, xem tâm trạng, nếu như tâm trạng của tôi tốt, có thể cho cô đáp án nếu như tâm trạng của tôi không tốt, anh nói thật chậm, không những cô không có được gì, ngược lại còn lấy lửa đốt lên người mình. bổn thiếu kêu cô uống, thì cô phải ngoan ngoãn uống. uất loạn tâm lén giận, đành phải uống một ngụm nhỏ. bây giờ có thể nói chưa? lần trước khiêu vụ nhảy không được vui vẻ, lần này không có nam cung nghiêu, có thể chuyên tâm nhảy. anh đi đến bên cô, nghiêng người, giang tay ra. Có thể mời cô nhảy một điệu được không? Đây là mời sao? Tất cả đều là gia lệnh. Bất loạn tâm nén nửa giận, vươn tay ra giao cho anh, cùng anh khiêu vũ, anh càng ngày càng quá đáng, ôm cô rất chặt, thân thể hai người dán chặt vào nhau rất sát, không có một khe hở, ngay cả mặt cũng sát nhau, không thở nổi. Này, anh đừng như vậy. Ngụ liên không những không có nới đỏng ra. Ngược lại, càng ôm càng dùng sức. Tay từ eo, chậm chậm đi xuống. Không có ý tốt sán chặt vào bên tay cô. Hô hấp dồn dập Như vậy, hay là như vậy. Một tay xoa xoa phần mông của cô. Hết chương 68 8 Chuyện được đăng trên website vn.com, Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất. Các bạn đang nghe chuyện Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu, Chuyện được đăng trên website truyen.mútvn.com. Chương 69: Cô quyến dụ em trai anh, Ốt loạn tâm cực kỳ tức giận, la hết đánh trả lại, vừa đấm vừa đánh, còn có câu phéo mặc cho anh là người như thế nào, sẽ báo thù cô ra sao. Cô cũng không thể tiếp tục nhẫn nhịn Buông tôi ra, sắc lang cầm thú Sự phản kháng của cô Một chút cũng không có tác dụng với Ngụ Liên Người ngoài nhìn vào Không biết, còn tưởng rằng Cô đang liếc mắt đưa tình với anh Đừng động, tôi đang giúp cô Ánh mắt lợi hại của Ngụ Liên Trong ánh sáng lấp lánh của ánh nến Giống như một con dã thú nguy hiểm Ẩn nấp trong bóng đêm Không hề nháy mắt nhìn tòa nhà thủy tinh đối diện Ngoan một chút, ngoan cái đầu anh, tôi sẽ không mắc lừa anh đâu, còn không buông ra, tôi kêu cứu đó. Ở đây là câu lạc bộ tư của tôi, cô cho rằng sẽ có người đến cứu cô sao? Ngụ liên giữ lấy cầm của cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt dịu dàng, nhưng nguy hiểm khó lường. Mỗi một chữ, một câu của anh, rất nghiêm túc nói cho cô biết. Vật nhỏ, khi em biết được chân tướng mọi việc... Em sẽ cảm kích tôi đó Nếu như anh đủ nhận tâm Sẽ không để ý đến sống chết của cô Dốc toàn lực phản kích lại Nhưng những quyết định ở trước mắt Mỗi một quá trình Đồng nghĩa với việc Anh dùng chính mình bảo vệ cho cô Anh không biết Rốt cuộc cô có, có năng lực gì Khiến anh không tiếc bất cứ giá nào mà hy sinh Nhưng đây là quyết định của anh Chỉ hy vọng Những ý tốt của anh Sẽ không bị cô làm hư hết Dù sao, cô là người con gái đầu tiên Anh không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ Một chút chấn tướng cũng không biết được Ngược lại, còn bị anh ăn đậu hủ Anh xem cô là đồ chơi lúc nào nhàm chán Liền lấy cô ra trêu chọc Đùa dỡ sao Út loạn tâm cảng nghĩ càng tức lồi lửa Tông cửa thật mạnh đi ra Một mạch chạy thẳng ra đường lớn Lầm bẩm rủa họ tên của ngụ liên cô là một kẻ đại ngu ngốc biết rõ nhân phẩm của ngũ liên không tốt vẫn còn tin anh ta kết quả bị anh ta đùa dỡn một phen cô rất hối hận lúc trước lại thay đổi cách nhìn về anh mặc dù anh mất mẹ từ nhỏ nhưng với tính tình của anh không đáng để cô đồng cảm về đến nhà không suy nghĩ gì đi đến trước cửa phòng của nam cung thiếu khiêm ở bên trong tiềm thức có lệ ở chỗ anh cô mới thực sự tìm được cảm giác an toàn, không cần quan tâm anh có mục đích tốt xấu gì với cô. nhìn thấy ánh sáng từ trong phòng hắt ra ngoài, cô gõ cửa. là em, vào đi. giọng nói của anh dịu nhẹ như gió xuân. uất loạn tâm đẩy cửa đi vào. nam cung thiếu khiêm đang quay lưng về phía cô vẽ tranh. nhân vật trên bức tranh tất nhiên là cô, chỉ là cô cảm thấy Người trong tranh còn đẹp hơn cô rất nhiều. Tại sao trong mắt của anh rất nhiều khuyết điểm của cô đều trở thành hoàn mỹ như vậy chứ? Đã khuya vậy, còn chưa đi ngủ sao? Nằm một hồi không ngủ được, lại thức dậy vẽ tiếp. Vẽ xong một nét vẽ cuối, Nam cung thiếu khiêm bỏ cọ vẽ xuống, quay đầu nhìn cô. Hai hàng lông mày rã ra, tựa như một bức tranh thủy mặc, tuấn tú thuần khiết. Cực kỳ đẹp trai Chuyện anh không dám nói cho cô biết đó là Mỗi đêm anh đều chờ cô Mặc dù Cả một tuần cô không nói ngủ ngon với anh Mỗi một lần Đều đổi lại là sự mất mát Nhưng anh vẫn chờ đợi Hôm nay cuối cùng cũng đợi được Nhìn thấy cô Bên trong trái tim trống rộng như được đổ đầy Hạnh phúc bên trong lồng ngực Tăng vọt lên Muốn tràn hết ra ngoài Nhưng mà anh không muốn cô biết Tình yêu của anh Quá mạnh liệt Sẽ tạo cho cô áp lực Anh đã không thể khống chế mình không yêu cô Chỉ có thể chê giấu nó Ở bên trong Lặng lệ yêu cô Cũng không nên vất vả như vậy Uất loạn tâm kéo lại tấm chăn giúp anh Anh gần đây như thế nào Có ngoan ngoãn nghe lời hà quản ra không Ừm Những thuốc bổ của bà ấy Anh đều uống hết Mỗi ngày đều xuống lầu tắm nắng Ừ, vậy thì tốt rồi, thật xin lỗi, gần đây em quá bận, không thể thường xuyên qua đây, đợi qua vụ này em sẽ lại chăm sóc anh. Em không cần lo lắng, anh có thể tự chăm sóc cho bản thân, công việc gần đây áp lực rất lớn sao, có muốn nói một chút hay không? Những chuyện xảy ra gần đây quá nhiều, khiến cho ớt loạn tâm thở không ra hơi, cô rất muốn tìm một người tâm sự. Nhưng mà cô cũng không muốn những vấn đề đau đầu của bản thân đặt lên người khác Nhất là nam cung thiếu khiêm Anh là một người thuần khiết tựa như thiên sứ Chỉ cần biết thế giới đẹp đẽ của bản thân là đủ rồi Về phần dơ bẩn mặt khác của thế giới Để một mình cô gánh đấy là đủ Uất loạn tâm lắc đầu Tự em có thể xử lý tốt mà Ừm, anh tin tưởng em Nhưng hy vọng em nhớ kỹ Bất cứ lúc nào anh luôn ở đây Em lúc nào cũng có thể tâm sự với anh Có thể anh không giúp được gì hết Nhưng anh có khả năng Làm cho em vui vẻ Nam Cung Thiếu Khiêm nắm lấy bàn tay của cô Kéo đến đầu gối của mình Nhẹ nhàng nắm giữ Ánh mắt kiên định và yêu thương Nói cho cô biết Anh vĩnh viễn luôn ở bên cô uất loạn tâm cảm động đến mức Không biết nên nói cái gì Cổ họng có chút nghiện ngào cái gì cũng không nói chỉ đơn giản nắm lấy tay anh hai người nhìn nhau không nói ánh mắt tràn đầy cảm xúc giao hòa với nhau nam cung yêu đứng ở cửa phòng đều nhìn thấy hết cảnh này tay của ốt loạn tâm nắm chặt lấy tay của nam cung thiếu khiêm không biết tại sao trong trái tim anh giống như có một vật gì đó đâm vào ánh mắt đau rát không muốn nhìn tiếp tuy rằng chỉ trong nháy mắt nhưng anh cảm nhận được cái đau đó rất rõ ràng không thể nói rõ đây là mùi vị gì giống như từng cảm nhận qua khi anh yêu người con gái kia khi cô hơi thân mật với những người khác cũng có cùng một cảm giác như vậy chỉ là anh không muốn nghĩ theo phương diện này cũng có thể anh đang chống lại ý nghĩ về phương diện này anh chắc chắn bản thân có loại cảm giác đó Hoàn toàn do ớt loạn tâm không biết xấu hổ. Quyến dụ em trai của mình, khi anh đang mỉa mai cô quyến dụ Thiếu Khiêm, cô tức giận run rẩy cả người, mặc dù không chống cự quyết liệt, nhưng ánh mắt đó dường như anh đang sỉ nhục nhân phẩm của cô, buộc cô phải chịu đựng lời vu cáo đó. Thậm chí có lúc anh cũng bị dao động, nghĩ lại có phải bản thân đang nghĩ cô là một người rất dơ bẩn hay không? Nhưng bây giờ xem coi Cô đang làm cái gì Cô rất tự nhiên Chủ động nắm lấy tay của Thiếu Khiêm Cô có từng nghĩ qua Người cô đang quyến du Là em trai của chồng mình không Tay của hai người Nắm lấy nhau một cách thân mật Tim của Nam Cung Thiếu Khiêm cũng loạn nhịp Ngay lúc ấy Anh cảm thấy rất sợ hãi Sợ khát vọng của bản thân Đối với cô càng thêm mãnh liệt Một khi đã nắm được tay cô Bước tiếp theo, lại muốn ôm cô, càng nhiều, càng nhiều hơn nữa. Vì thế, anh có chút hốt hoảng buông ra, anh lấy cho em một ly nước nhé. Quay đầu lại, nhìn thấy Nam Cung yêu đứng ở cửa. Anh, anh về rồi à? Ừm, Nam Cung yêu nhanh chóng thu hồi lại cảm xúc của mình. Em đừng động, anh qua đó. Anh rót một ly nước, đưa cho ốt loạn tâm, tay không cẩn thận làm đổ. Nóng bỏng Làm cho tim cô đập loạn Lại nghĩ đến cái hôn lần trước Không khí đột nhiên có chút ngột ngạt Cô muốn chạy khỏi chỗ này Em hơi mệt Hai người nói chuyện đi Hết chương 68 8 Chuyện được đăng trên website Chuyện.moodvn.com Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất Các bạn đang nghe chuyện Hợp đồng hôn nhân 100 ngày Của tác giả Thượng quan Miễu Miêu, truyện được đăng trên website truyệntrumootvn.com. Chương 69, scandal ngoại tình. Nam Cung yêu không biết tâm sự con gái của Út Loạn Tâm cho rằng cô đang lẩn trốn anh nên cảm thấy khó chịu, đây là sao chứ, không muốn cùng chồng mình ở chung một chỗ, ở chung với em trai chồng ngược lại càng vui sao? Ừm, ngủ ngon nha, anh hai, anh cũng nên nghỉ ngơi sớm đi, em chuẩn bị đi ngủ rồi Nam Cung Nghiêu gật đầu, cùng với ốt loạn tâm đi ra khỏi phòng Cô vội vàng nói câu ngủ ngon, Chầm chạy như bay, nhưng bị Nam Cung Nghiêu đuổi theo Ở đây, phòng của anh không phải bên kia sao? Nam Cung Nghiêu không nói lời nào, trong lòng hoảng loạn Không nhìn ra bất kỳ vui buồn hay tức giận nào hiện trên mặt anh Bốt loạn tâm cũng không lên tiếng theo Cúi thấp đầu chăm chú bước đi Cả người trở nên căng thẳng Khó khăn lắm Mới đi được đến cửa phòng Giống như được ân xá Tôi đến rồi, ngủ ngon Bốt loạn tâm Nam Cung Nghiêu gọi cả họ lẫn tên của cô Trong chớp mắt cô như bị hóa đá Run dẩy quay đầu lại Cười rêu Có, anh muốn gì chứ Gần đây hình như cô không có đắc tội gì với anh Nghĩ đến ngày mai sẽ xảy ra chuyện Lại nhìn về mặt vô tội của cô Nam Cung yêu có chút không đành lòng Tuy nhiên Cuối cùng anh cũng để nến xuống Anh không muốn để bất kỳ người nào Làm thay đổi quyết định của mình Đặc biệt là cô Không có gì, cô đi vào đi Anh tựa cười như không cười Chỉ là lụ cười đó đến rất nhanh Rồi cũng biến mất trong trước mắt Rất khó phát hiện Út loạn tâm nhìn theo bóng dáng anh rời đi, có chút ngu ngơ. Đây là tình huống gì chứ? Đùa giận với cô sao? Nhưng cô luôn là người nghĩ thoáng, cũng không muốn nghĩ nhiều. Nhún vai tỏ vẻ bất lực, rồi đi vào phòng. Hoàn toàn không ngờ đến. Ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại, cả thế giới đều bị đảo lộn. Sáng sớm ngày hôm sau, Út loạn tâm vẫn đi làm như thường. Vừa bước vào văn phòng luật sư, chợt nghe thấy tiếng bàn xôn xao ở bên trong. Mọi người đều cầm một tờ báo, xíu dít bàn luận với nhau. Ngay cả những đồng nghiệp nam bình thường, không tham gia tám chuyện bát quái, cũng chụm đầu vỉnh tai lên. Thì thầm to nhỏ, biểu hiện rất mập mờ, vừa nhìn là biết có chuyện lấy nút gì đó. Xảy ra chuyện gì lớn sao? Chuyện lớn, thực sự rất lớn người thư ký bình thường thích chuyện bát quái bắt đầu kéo lên một giọng rất sắc la lên vợ của tổng tài tập đoàn toàn cầu nam cung nghiêu thiên kim của ngài thị trưởng ngoại tình đó đầu của ất loạn tâm ầm một tiếng nổ vang đứng im tại chỗ thư ký tiếp tục đánh thêm một quả bom nữa có biết đối phương là ai không hoa công tử ngũ liên hai nhân vật có tiền có thế nhất đài loan lại cùng có trọng một người phụ nữ mặc dù nói ngoại tình có chút khó nghe nhưng vẫn khiến người khác dân ngưỡng mộ nha rất kích thích nha diễn như phim thần tượng vậy uất loạn tâm gần như sông lên đoạt lấy tờ báo trên trang bìa để tiêu đề và bức ảnh ngoại tình thật to của cô và ngũ liên ảnh bìa chính là cảnh cô và ngũ liên đang khiêu vũ ở câu lạc bộ hai người đứng rất sát nhau trông giống như đang trao nhau lụa hôn nồng cháy máu nhất thời chảy ngược chạy thẳng vào đại não, sắc mặt trở lên trắng bịch, bàn tay lạnh ngắt, không ngừng run rẩy. Không, không phải như vậy. Tại sao lại có loại tin tức này chứ? Chân của cô mềm nhũn ra, hơi lảo đảo, suýt nữa té ngã. Cô làm sao vậy? Chẳng qua chỉ là tin bát quá thôi sao? Sao lại phản ứng mạnh mẽ như vậy? Giống như nữ chính ngoại tình chính là cô vậy. Này, hai người hình như cùng họ ốt nha Không không có tôi chỉ là ốt loạn tâm ngày cả sức lực để giải thích cũng không có chỉ muốn thoát khỏi cơn ác mộng này thoát khỏi mọi người đẩy mọi người ra chạy về phía phòng làm việc của mình khóa trái cửa lại các đồng nghiệp nhìn nhau làm sao vậy ốt loạn tâm bật máy vi tính lên tất cả các trang mạng đều đưa tin vụ căng đan này càng nói càng quá đáng. Còn nói cô và Ngũ Liên Trước kia đã bị chụp qua cảnh sốc trong xe Nhưng đều bị ém xuống hết Tuy rằng bọn họ không lấy ngòi bút làm vũ khí với cô Nhưng dưới ngòi bút của bọn họ Cô hoàn toàn trở thành người phụ nữ trăng hoa Không biết xấu hổ Còn chủ động quyến rũ Ngũ Liên Dầm Cô đóng sầm máy tính lại Giống như làm như vậy có thể trốn tránh Chỉ bằng những thứ này Đã hủy hoại cô rồi Càng không dám tưởng tượng Tình cảnh bên ngoài ra sao? Nam Cung Nghiêu sẽ bị ảnh hưởng sao? Cô vội vàng gọi điện thoại đến công ty anh. Thư ký nói, tổng tài không có ở đó. Gọi điện vào di động của anh, cũng không ai bắt máy. Anh đang cố ý không nhận điện thoại sao? Anh có hiểu lầm không? Cho rằng, giữa cô và Ngũ Liên thực sự có gì đó sao? Vừa nghĩ đến Nam Cung Nghiêu có thể hiểu lầm, Uất Loạn Tâm nôn nóng như con kiến bò trên chảo nóng, một giây cũng không ngồi yên được, một mạch chạy xuống lầu gọi taxi si, tập đoàn toàn cầu. Trên đường gặp toàn đèn đỏ, lòng cô nóng như lửa đốt, sắp khóc oà lên, khó khăn lắm mới đến được, bên ngoài đứng đầy mấy trăm ký giả cùng bảo vệ tiến hành vật lộn thân thể. Đây rõ ràng không phải là cơ hội tốt, nhưng Uất Loạn Tâm không muốn nghĩ nhiều như vậy, Dùng túi xách che mặt mình lại, từ trong đám phóng viên đông nghẹt, đột phá vòng vây, nhưng phóng viên quá nhiều, đều không màng sống chết, cô không thể vượt qua được, ngược lại còn bị bọn họ đẩy qua đẩy lại, sắp sửa trở thành bánh nhân thịt rồi. Lúc này, phóng viên bên phải đột nhiên lấy khử tay quẹt qua mặt cô, mắt kính bị bay ra ngoài, Uất loạn tâm đến đau xoay người lại tìm Chỉ nghe thấy tiếng răng rắc Ngay cả những mảnh bể của kính Cũng không tìm thấy Thê thảm hơn nữa Mọi người đều nhận ra cô Cất cao giọng thét chói tai Uất loạn tâm Cô ấy là Uất loạn tâm Trong lòng thét lớn không ổn rồi Muốn chạy nhưng bọn ký giả không cho cô cơ hội thoát thân Kéo cô vào chính giữa Mấy chục cái micro đề ở trước mặt cô Đèn phở lát chốc nháy mắt Đến nỗi cô không thể mở mắt được Những câu hỏi sắc bến Như một cơn đại hồng thủy mạnh mẽ vây quanh cô Cô vào ngũ thiếu thực sự đang ngoại tình sao? Nam Cung Tổng Tài có biết chuyện này không? Hai người ngoại tình được bao lâu rồi? Nghe nói trước đây cô từng bí mật phá thai Bởi vì đứa bé là con của ngũ thiếu sao? Hãy trả lời một chút đi Tránh ra, xin tránh ra Út loạn tâm đẩy trái đầy phải Nhưng một chút cũng không nhúc nhích Bắt đầu hoa mắt Tài cũng ong ong lên Dường như cả thế giới đều sụp đổ Cô bị bức đến suy sụp Thết lên trói tai Tránh ra, các người tránh ra Đám phóng viên cũng không lùi bước Ngược lại càng tiến gần hơn Tựa như muốn ép cô đến chết mới cam lòng Lúc này Nam Cung Nghiêu thả nhiên ngồi Trên chiếc ghế sofa bằng da của Italia qua camera xem một cách thở ơ và lạnh nhạt toàn bộ những cảnh này một loạn tâm giống như một đứa trẻ bị bắt nạt cố ý cuộn mình lại để né tránh những tổn thương ở bên ngoài bảo vệ chính mình trong mắt lạ chạy những giọt nước mắt nhưng như vậy cũng không thể khiến cho những người đó thương hại chỉ khiến cho người khác càng muốn tổn thương cô hơn bất thình lình cô bị một người đụng phải Tế ngạ xuống đất. Những cánh tay ở đó toàn bộ đều trơ ra. Không có một ai đỡ lấy cô. Vẫn như cụ bước cô vào con đường chết. Cô dùng cử chỉ mất máy môi. Cầu xin bọn họ buông tha cô. Vô cùng đáng thương. Nam Cung nghiêu không muốn xem tiếp nữa. Hai mắt nhắm lại. Đứng dậy lao thẳng ra khỏi phòng làm việc. Ở cửa tập đoàn toàn cầu... Uất loạn tâm bị rất nhiều phóng viên xô đẩy, cô té ngã xuống đất. Ngay cả sức lực để đứng dậy cũng không có. Bọn họ quá đáng sợ, không ép cô đến chết sẽ không cam tâm. Ngay lúc đó, cô thực sự cảm thấy bản thân nghiệt thở, hai con mắt đều đỏ lên, nước mắt cứ vậy mà rơi xuống, vô lực khóc nức nở. Không có, tôi thực sự không làm những chuyện này. Đây không phải là đáp án bọn ký giả muốn biết bọn họ phát điên lên muốn bức cô thừa nhận hỏi cho ra được những chi tiết cần nếu không tuyệt đối sẽ không bỏ qua tôi không có tôi thực sự không có bất thình lình đám phóng viên huyên náo lên mọi người tránh ra ngạc nhiên nhìn thấy một bóng dáng người đàn ông tựa như thiên sứ anh một lời cũng không nói lên mặt lạnh lùng tỏn ra hơi thở lạnh băng khiến cho cả người lẫn thú cũng không dám đến gần dọa đến bọn họ phải lùi vài bước. nhìn thấy anh đi đến phía sau của uất loạn tâm, cởi áo khoác ra, bao bọc lấy dáng người yếu ớt của cô. không cần sợ hãi, có anh ở đây. anh chỉ nói một câu, nước mắt ẩn nhẫn rất lâu cuối cùng cũng vỡ hòa, tràn ra bờ mi, dùng sức ôm chặt lấy cổ anh, khóc giống như một đứa trẻ. đây là lần thứ hai cô ở trong lòng anh khóc nức nở nhưng không biết tại sao những khi cô bị tổn thương đến kinh sợ người ở bên cô đều là anh và cũng chỉ ở trong lòng anh mới dám bộc lộ hết cảm xúc của bản thân đó là bởi vì anh cho cô cảm giác an toàn nam cung hiệu ôm lấy cô ánh mắt lạnh băng quét qua toàn cảnh những phóng viên lúc nãy dương nhanh múa vút với ốt loạn tâm bị dọa đến mức tránh ra hết Lúc lại bởi vì có rất nhiều người Quá mức phấn khích Hiện tại mới lo lắng kết cục chọc giận nam cung nghiêu Đây là một người đàn ông có quyền có thế Chỉ cần một cái chỉ tay của anh ta Cũng có thể đưa toàn bộ bọn họ vào chỗ chết Đối với tin tức không chứng thực của quý vị Tôi sẽ giao cho luật sư xử lý Nhưng mà Đám người cất lên giọng nói yếu ớt giống như con muối Thực sự đã có người chụp được Hình hẹn hò của hai người Không phải vu khống cô ấy Nam Cung Nhiêu nghiêng đầu Ánh mắt lạnh băng quét qua Dọa anh ta hóa đá Trở về nhận thư của luật sư đi Một chiếc xe dừng lại Ở phía trước hai người Tài xế xuống xe Cùng kính chào hỏi rồi mở cửa xe Nam Cung nghiêu ôm ớt loạn tâm Đặt nhẹ nhàng ở ghế sau Tự mình ngồi vào xe Bọn ký giả bám theo vài bước Cũng không dám đuổi tiếp Chỉ có thể bất đắc sĩ nhìn nhau Dám tung sự căng đan người thuộc Từng lớp thượng lưu Rõ ràng muốn tìm cái chết mà Ngồi trên xe rất lâu Ướt loạn tâm mới dần lín khóc Thực, thực xin lỗi Nhưng xin anh tin tưởng tôi Tôi thực sự không có Tôi tin tưởng em Chỉ bốn chữ, đơn giản, có lực Giống như một viên thuốc trộ tim Cho Ướt loạn tâm một sự an tâm rất lớn Tại sao? Nam Cung Nghiêu cười nhạt Hiện cái lúng đồng tiền, em nói không có thì tôi tin tưởng em." Uất loạn tâm sững sờ nhìn anh, chăm chú nhìn không dám tin vào mắt mình, giống như sau khi bão tố gió mưa qua, mùa xuân hoa nở ấm áp bỗng nhiên trở về. Thế giới của cô không hề tối tăm bi thương, ngược lại còn tràn đầy hạnh phúc, dường như chỉ cần một câu nói của anh, tất cả mọi uất ức đều tan theo mây khói. Thậm chí cảm thấy nếm trải những thứ khủng khiếp hơn nữa cũng đáng Quá cảm động đến nỗi không biết dùng từ ngữ nào để diễn đạt Đành nghẹn ngào, cảm ơn Nam Cung Nghiêu vươn một tay ra, xoa đầu cô Cô rụt cổ lại bởi vì sự sủng ái của anh Làm cho tim cô có chút loạn nhịp Nhưng mà tôi lại mang đến sự phiền phức cho anh, có phải không? mặc dù anh không nói nhưng nghĩ cũng biết ngoại tình loại sơ căng đan này mang đến cho tập đoàn toàn cầu ảnh hưởng rất lớn. mặc dù cô không có làm nhưng vẫn khiến anh thay cô nhận lấy một vết đen vì chống lại những lời vu cáo đó. đừng nghĩ nữa mấy ngày nay em ngoan ngoãn ở trong nhà đợi đừng ra cửa những chuyện còn lại để anh xử lý. nói xong câu đó nam cung yêu không nói thêm lời nào dựa vào ghế sofa nhắm mắt lại lông mày nhíu lại có chút mệt mỏi uất loạn tâm không khỏi tự trách là cô gây ra tai họa nhưng lại làm cho anh rất đầu mè chán cô rất hy vọng bản thân có thể vì anh làm chút gì đó sau khi về nhà uất loạn tâm âm thầm trở về phòng đang nằm nhìn trần nhà điện thoại di động đột ngột vang lên một dãy số lạ nhấp nháy trên màn hình Cô lặng người bắt máy, bên kia truyền đến một giọng hỏi thăm dịu dàng. Hello, em vẫn khỏe chứ? Cô từ giường bật dậy cả người, nghiến răng nghiến lợi Ngụ liên, anh là đồ khốn. Mặc dù bồn thiếu đích thân gọi điện thoại cho em, cũng không cần kích động đến vậy chứ. Tất cả mọi việc đều do anh ở phía sau điều khiển có đúng hay không? Anh cố ý muốn hại chết tôi phải không? Tại sao anh không chịu buông tha cho tôi hả? Tôi phải làm sao, anh mới chịu bỏ qua cho tôi bên kia im lặng tại sao những lời em nói một chữ bổn thiếu đều nghe không hiểu anh cho rằng anh giả ngốc có thể trốn tránh sao chỗ đó là câu lạc bộ tư của anh nếu như anh không cho phép đám phóng viên không có tư cách gì chụp lén em cũng biết đó phóng viên bây giờ vô cùng lợi hại giả trang nền vào trong câu lạc bộ chụp lén rất khó đề phòng em biết rõ so, hào quang của bổn thiếu trói mắt đều nhận được sự chú ý của mọi người Có ký giả muốn vào chụp lên tôi Cũng đều là điều bình thường Ai biết được em trùng hợp bị ảnh hưởng Thật là không may mà Những lời của ngụ liên Giống như châm dầu vào lửa uất loạn tâm thực sự nổi giận Gào thét Đừng có mà biện minh Tại sao anh lại muốn hại tôi hả Ngay cả bản thân em còn không biết được nguyên nhân Dựa vào cái gì một mực cho rằng là do tôi làm Anh cũng hơi tức giận Giọng nói giống như từ trong kệ răng giết ra vậy vật nhỏ dùng đôi mắt của mình nhìn người không chính xác đâu, phải dùng con tim, nếu không sự thật sẽ khiến em đau đến không muốn sống được đó. Lời nói của anh giống như một lời nguyền rủa của ma quỷ vọng ở bên tai cô, màng nhị đau đớn hóa thành những hình ảnh tàn nhẫn, giống như những lời tiên đoán của anh sắp trở thành sự thật. Uất loạn tâm trốn tránh cắt đứt cuộc điện thoại, tim đập mạnh. Nhưng vài phút sau Điện thoại lại reo lên Cô ngắt cuộc gọi một lần nữa Nhưng vẫn không thể mặc kệ được Cô nhận cuộc gọi gào to lên Anh là một tên điên Đừng gọi điện thoại cho tôi nữa Nói tâm là con sao Ba Cô nhị nhàng thở ra xoa chán đầy mồ hôi Mệt mỏi Xin lỗi ba Lúc lại nói điện thoại với ai Một tên ký giả Điện thoại của những kẻ đó Con ngàn lần cũng không được nhận Càng giải thích càng loạn Mấy ngày này con đừng đi đâu hết Bà sẽ thay con xử lý mọi chuyện ổn tỏa Cảm ơn ba Út loạn tâm có chút ấm lòng Nam cùng yêu Cậu ta không sao chứ Không có, anh ấy đã ra tay xử lý chuyện này Bà không cần lo lắng Vậy thì tốt, vậy thì tốt Út kiến hùng không nói tiếp Cũng không có cúp điện thoại Có chút do dự Út loạn tâm liền hỏi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 ly hôn tái giá. Vậy, bà đi thẳng vào vấn đề luôn nha, con và Ngũ thiếu có quan hệ gì? Nghe thấy cái tên đó liền nổi nửa, bất loạn tâm hững hờ trả lời một câu, con và đồ khốn đó có thể có quan hệ gì toàn những lời đồn vô căn cứ. Nhưng mà, những tấm hình hai con bị chụp lên, cái đó là con không biết nên giải thích với bà như thế nào, cắm lại con và anh ta không có quan hệ như những gì ký giả đã viết xin bà hãy tin tưởng con ừ uất kiến hùng lại dừng một lát hỏi có chút chần chừ vậy ngũ thiếu đối xử với con như thế nào con không biết uất loạn tâm cũng không hiểu rõ rốt cuộc bản thân có gì đáng để anh dây dưa không dứt phải ép cô vào con đường chết mới chịu cô không biết nên giải thích mục đích của anh ta ra sao uất kiến hùng lại hiểu theo nghĩa khác cho rằng không biết là đối với cô có hứng thú, thực ra mọi việc ba đều hiểu rõ, con và nam công nhiêu chỉ có cử chỉ ân ái ở ngoài mặt, vì sự nghiệp của ba còn đã chịu khổ rất nhiều, chịu rất nhiều uất ức, ba thực sự xin lỗi con. Mũi có chút chua xót, uất loạn tâm hít một hơi, đem cảm xúc đè lên xuống, ba, ba đừng nói như vậy, con là con gái của ba, con làm những chuyện này là lẽ đương nhiên. Cô đang chìm đắm trong cảm kích, thì Uất Kiến Hùng rội cho cô một chậu nước lạnh từ trên đầu xuống. Bà không muốn con chịu khổ thêm nữa. Do đó, nếu như con và Nam Cung Nghiêu không thể tiếp tục chống đỡ, không bằng tái giá với Ngũ Liên đi. Ông của cậu ta là Tư Lệnh, là nhân vật hiền hách nhất trong giới chính trị. Có sự ủng hộ của ông ấy, cơ hội tranh cử chức chủ tịch của bà càng lớn hơn. Uất loạn tâm ngàn vạn lần không nghĩ đến, ba ruột của mình lại có thể nói ra những lời này. Cô cho rằng, ông quan tâm đến cô, nhưng không nghĩ trong lòng ông không hề quan tâm đến, chỉ nói đến chức quan của mình. Đương nhiên, ba cũng vì muốn tốt cho con, ngụ liền sẽ rất mực yêu thương con. Loạn tâm, con có nghe ba nói không? Loạn tâm, con là con gái của ba, không phải là con cờ của ba, xin ba hãy cho con một chút công bằng đi. uất loạn tâm ngắt cuộc gọi, trong lòng tràn ngập bi thương... Không biết có nên vì số phận của mình mà đau buồn khóc lóc, hay là vì số phận của mình mà điên cuồng cười to. Có lẽ sai lầm lớn nhất của cô đó là tân theo di nguyện của mẹ, nhìn nhận một người cha không hề có trái tim này. Uất loạn tâm bàn giao toàn bộ công việc ở văn phòng luật sư cho thư ký. Chính mình đóng cửa ở nhà hai ngày, chỉ có thể thông qua tivi tìm hiểu mọi chuyện bên ngoài những nơi đồn đại rèm pha một chút cũng không giảm bớt ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng mọi loại tin đồn khó nghe đều ập đến biến cô và ngũ liên thành yêu quái cô vốn không dám xem tiếp nhưng lại muốn biết vì việc này có liên quan đến nam cung yêu mỗi đêm anh trở về đều đi thẳng về phòng cô biết anh vì chuyện này mà bị quấy nhiễu đến gà chó không yên cũng không dám quấy giày chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh Lo lắng cho anh Kênh kinh tế tài chính phát tin tức về tập đoàn Ngũ Thị Bị ảnh hưởng bởi sự căng đan ngoại tình Cổ phiếu của tập đoàn Ngũ Thị đã giảm xuống 10 điểm Tất cả các cổ đông đều tỏ ra nghi ngờ năng lực lãnh đạo của Ngũ Liên Có thái độ muốn tước bỏ chức vị tổng tài của anh Kết quả lần này, ốt loạn tâm có hơi bất ngờ Từ lúc xảy ra chuyện đến nay, cô một mực cho rằng Ngụ Liên là người đứng trong bóng tối sực dây Nhưng nói như thế nào Cũng không đáng để anh lấy cái chức tổng giám đốc ra bồi thường Hãm hại cô Dường như Việc này đối với anh không hề có ích lợi gì Còn nhớ ở trong điện thoại Anh từng nói Nhìn người không phải nhìn bằng mắt Mà phải nhìn bằng tim Anh đang ám chỉ cho cô biết Người hại cô là một người khác Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Cũng không thể nghĩ ra Ai có thâm thù đại hận với cô, hơn nữa không màng đến việc đắc tội với ngụ liên. Khóa trái cửa, nhất chính mình ở trong phòng một ngày, cũng không thể nghĩ ra. Đơn giản không nên nghĩ tiếp. Chuyện quan trọng ở trước mắt giúp Lam công yêu giảm bớt mệt mỏi. Nhưng việc này, một chữ anh cũng không nhắc đến. Cô cũng không tiện hỏi, đành dùng phương pháp khác quan tâm anh vậy. Hà quản gia từng nói, Không có gì bằng sau một ngày làm việc mệt mỏi Về đến nhà Có thể được ăn một bữa cơm Do chính tay vợ mình nấu Càng nằm cho người đàn ông Cảm thấy quỳnh có một gia đình Vì vậy cô quyết định bắt tay vào làm Tự làm cho anh một bữa cơm tối Trình độ món chung của cô có hạn Nhưng cô tin chắc Bản thân mình có thể bổ túc thêm Cầm thực đơn vào bếp nghiên cứu Thực tế Từ sáng sớm bận đến tối Cuối cùng Đã học biết được vài món bình thường Ở trong gia đình 4 giờ chiều Gọi điện thoại cho Nam Cung Nghiêu Có chút căng thẳng Tôn là Nam Cung Nghiêu Giọng nói trầm ổn Phát ra một cách dứt khoát Là em, anh đang bận sao? Ừm, đang bận Ờ, cũng không có chuyện gì quan trọng Chỉ muốn hỏi anh Tối nay anh có về ăn cơm không? Em vừa học được vài món Muốn làm cho anh ăn Buổi tối có cuộc họp Không chắc là có thể về được hay không Như vậy à Cô có chút mất mát Vậy anh làm việc đi Em không quấy dày anh nữa Vừa định cúp điện thoại 7 giờ Hả 7 giờ anh về đến nhà Nói xong câu đó Anh cúp điện thoại trước Quất loạn tâm giống như một con chim sơn ca nhảy nhót Bất chợt Từ trên sofa nhảy xuống Chạy vào trong bếp Bận rộn tới lui Người làm muốn giúp Đều bị cô từ chối một cách khéo léo Tất cả đều do chính tay cô chuẩn bị Thì mới có thành ý Lương tâm cắn rứt Mới có thể giảm đi một chút Bừng địa đồ ăn cuối cùng lên Kim đồng hồ vừa vặn chỉ 7 giờ Ước loạn tâm cởi tạp rể ra Ngồi ở bàn ăn Thấp thỏm đợi nam cung nghiêu Trông mòn con mắt Nhưng một tiếng đã trôi qua Nửa bóng người cũng không thấy Không khỏi có cảm giác mất mát "Công lệ, anh quên rồi sao?" Hà quản gia nhìn có chút không đành lòng, "Huyên cô, thiếu phu nhân đã thiếu gia bận không thể trở về được, cô dùng trước đi. Anh ấy có gọi điện thoại về không?" Hà quản gia lắc đầu. "Đành tiếp tục đợi vậy, có thể anh ấy vừa học xong đang trở về nhà, cũng có thể anh ấy đang chạy xe trên đường. Cho dù cô phải tự an ủi mình, cô cũng không muốn đánh mất hy vọng." tiên đình toàn cầu, hướng vi gõ cửa bước vào, tổng tài cuộc họp sắp bắt đầu rồi. Ừ, Nam Cung Nghiêu xử lý xong một đóng tài liệu, đứng dậy chuẩn bị tham dự cuộc họp, ánh mắt vô thức quét nhìn đồng hồ mới phát hiện bây giờ đã là 8 giờ. Anh hình như đã đồng ý với cô, 7 giờ về nhà ăn cơm, cô vẫn đang đợi sao? Anh cầm lấy tài liệu đi về phía phòng họp. Đến cửa, lại dừng bước Quay đầu nói với hướng vi Hủy bỏ cuộc họp hôm nay Nửa tiếng lại trôi qua Bất loạn tâm đợi đến đói meo Ánh mắt vốn sáng trong Giờ cũng trở nên ảm đạm Không có ánh sáng Xem ra, anh thực sự đã quên rồi Thật thất vọng Chán nản đứng dậy Ủ dụ thu dọn chén bát Đột nhiên, nghe thấy tiếng hà quảng ra vang lên Đại thiếu ra, cậu về rồi Hết chương 70, chuyện được đăng trên website chuyện.moodvn.com, nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất.